Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nãi hoa mặt thế hành Tác giả, Tô Di Yên Văn án Đương tận thế tiến đến, sở hữu trật tự bị đẩy ngã trung kiến Mọi người ở tận thế dưới kéo dài hơi tàn Quy tắc, nắm giữ ở cường giả trong tay Người thắng làm vua Kỳ thật đây là một cái mội tử mang theo kiếm tam vạn hoa kỹ năng xuyên qua đến một quyển mặt thế tiểu thuyết giữa sau đó một không cẩn thận chạm sai đội cùng vai chính tương ái tương sát cũng không phải cùng vai ác đấu trí đấu dung cũng không phải chuyện xưa. Muốn biết điểm triển lãm nam chủ chỉ số thông minh văn, nhưng mà chính mình bản thân chỉ số thông minh không đủ, vì thế nếu nam chủ nữ chủ chỉ số thông minh không đủ không phải bởi vì bột mà là bởi vì tác giả chỉ số thông minh không đủ. Kính thỉnh thông cảm. Mặt thế phó bản hỗn loạn không đáng tin cậy đồng đội tạo thành. Luôn là một bộ dù sao thế giới này không phải ta thế giới cùng ta không quan hệ lại thường ở trang ít trên đường khó có thể bảo trì lánh tĩnh lánh tĩnh, nãi hoa trị liệu dị năng. Một hệ dị năng, chỉ số thông minh cao nhưng là bởi vì tác giả vô năng mà không nhất định biểu hiện đến ra tới nhưng là thể chất cha là nhất định ngẫu nhiên ác thú vị miễn cưỡng coi như là thanh lãnh quý công tử y hề, tinh thần hệ dị năng. Ôn Miêu Mễ thường thường làm một cái an tĩnh manh muội tử luôn là làm người nhịn không được yêu thương nhưng là trên thực tế có chút cố chấp một bộ nãi hoa tỷ tỷ tái cao tiểu lọ lì tinh tĩnh nữ thú sư. Bởi vì một bữa cơm mà bán mình trang trang thần côn bán bán thảm luôn là bị lãnh tĩnh trêu đùa khi dễ thực chất thượng là cái ấm nam nhưng có chút hát hóa tiểu thiếu niên vương nguyên là phương sĩ mà phi vu ý để. Tắc, Dĩ năng mặt thế nữ xứng xuyên thư lãnh tĩnh. nàng gọi là lãnh tĩnh, tuy rằng họ lãnh danh tinh. Nhưng là tính tình một chút cũng không lạnh, ngày thường cũng không an tĩnh, nàng chỉ là một cái thích trang 13 thả thường thường trang đến thập phần thành công đậu bị mà thôi. Nàng chỉ là một cái bình thường mội tử, có bình thường sinh hoạt, bình thường công tác, cùng với bình thường hết thảy. Thân là một cái võ thế, ở bận rộn nhật tử qua đi, ở nhàn rỗi thời gian bên trong thả lỏng một chút tâm tình mà chơi chơi trò chơi gì đó, là hoàn toàn có thể bị lý giải đi. Đây là thực bình thường một sự kiện đi. Đáng tiếc, trời cao không hiểu nàng vì cái gì nàng như vậy bình thường một cái mũi tử lại sẽ gặp được như vậy không bình thường một sự kiện cái này làm cho nàng tên này gọi là lãnh tĩnh nhưng là tự thân lại hoàn toàn lãnh tĩnh không xuống dưới hải chỉ sao mà chịu nổi nàng chơi trò chơi gọi là kiếm hiệp tình duyên tam chính là ở nàng ở vào tình duyên trạng thái còn không có bị tam lấy này tới làm sợ chơi trò chơi này trở nên viên mãn thời điểm ở ngày nọ nàng sắp sửa thao tung chính mình vạn hoa nhân vật tiến vào đại minh cung mười người phó bản thời điểm ngoài cửa sổ một đạo tia chớp sẽ qua Sau đó, nàng xuyên qua. thuận tiện mang lên kiếm tam trò chơi hệ thống cái này cái gọi là bàn tay vàng. Cũng không biết bởi vì nàng biến mất dẫn tới đoàn đội tiến buồn hậu chỉ có một ngãi tu tình huống, có thể hay không dẫn tới nàng thượng 818, bất quá chẳng sợ nàng thượng 818 cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Ở ngoài cửa sổ tia chớp xẹt qua trong nháy mắt, nàng vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, đi tới một cái thế giới chưa biết, trở thành một cái không biết nhân vật. Thuận tiện thay đổi một chương nàng trò chơi dựa niết thuộc về vạn hoa tinh xảo đến gần như hoàn mỹ ngự, tỷ tổng, công mặt, nàng duy nhất may mắn chính là nàng chơi là vạn hoa thành nữ, bằng không đỉnh la, lị hình thể gì đó làm nàng sao mà chịu nổi. Hiện tại, nàng còn lại là làm một cái nhân viên nghiên cứu, sống ở cái này tràn ngập các loại tiểu thuyết hóa ngôn ngữ cùng với tiểu thuyết hóa sự vật, làm nàng thật sâu hoài nghi chính mình hay không xuyên qua đến nào đó tiểu thuyết chuyện xưa trung thế giới. Đương nàng lần đầu tiên nhìn đến chính mình thân phận chứng thượng địa chỉ biểu hiện chính là thành phố AZZ khu x x x x phố y hào thời điểm, khỏe miệng nhịn không được vừa kéo. Ha ha! Không biết vì cái gì, Tổng cảm thấy cảm nhận được đến từ thế giới thật sâu ác ý. Thay đổi một cái thế giới, thân làm một cái trước võ thế, trở về chức nghiệp tiếp tục đương võ thế, hoặc là đương đương đánh võ huấn luyện viên gì đó, thậm chí vơi tiến vào bộ đội. Nàng đều là có thể tiếp thu. Thân làm một cái vạn hoa. Hơn nữa vẫn là một cái tu ly kinh tận chức tận trách văn hoa, đương bác sĩ gì đó, thậm chí với trở thành hộ sĩ gì đó, có được trò chơi hệ thống. Cái này bàn tay vàng nàng cảm thấy cũng là có thể đảm nhiệm. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới, nàng xuyên chính là một cái nhân viên nghiên cứu. Vẫn là một cái nghiên cứu lĩnh vực ít được lưu ý đến lên mạng tìm tòi đều tìm tòi không đến cái gì hữu dụng tin tức nhân viên nghiên cứu, thậm chí cha chính mình tường quan tin tức đều bị che chắn. Vừa tới kia mấy năm... Dựa vào tứ nguyên thân trên người được đến ký ức cùng với chính mình lấy ra cao tam thời điểm đua kính, ngày đêm tế thời gian bổ sung các loại chuyên nghiệp tri thức, thuận tiện nguyên vẹn lợi dụng trò chơi hệ thống nỗ lực làm chính mình giống cá nhân mà không phải cái trò chơi nhân vật. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể thông dong bình tĩnh đối mặt đủ loại lung tung rối loạn thực nghiệm hàn ngủ. Mỗi ngày đối mặt những cái đó làm người nhìn nghiên cứu nội dung, liền không cấm cảm thán nhân loại thật là một loại có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại, người có bao nhiêu lớn mật Thực nghiệm liền có bao nhiêu khủng bố vật thí nghiệm, nàng cảm thấy chính mình thẩm mỹ quan gì đó đều đã vỡ vụn, bất quá trước đó, nàng cảm thấy nàng đầu tiên vỡ vụn hẳn là tam quan. Bất quá may mắn tam quan gì đó, cuối cùng vẫn là bị nàng nỗ lực khâu lên, hoàn thành trọng tố. Thế cho nên có thể làm nàng ngoan cường sống ở cái này phòng thí nghiệm trong vòng. Mỗi ngày, xoát xoát hàng ngày, thang thang cấp, làm làm thực nghiệm, cầm cao tiền lương, trừ bỏ tự do bị hạn chế ở ngoài. Nàng nhật tử ở bước vào quỹ đạo lúc sau quá đến còn xem như thực nhàn nhã. Nàng nơi viện nghiên cứu tổng cộng có 3 cái nghiên cứu hạng mũ. Những cái đó các loại động vật cùng nhân loại kết hợp mà thành cải tạo vật thí nghiệm gì đó lấy đạt thành sáng tạo mạnh nhất chiến sĩ gì đó, nàng không phụ trách. Những cái đó thông qua tiêm vào các loại không rõ dược tề lấy này tới nghiên cứu có thể đạt tới trường sinh bất lão mục đích vật thí nghiệm gì đó, nàng không phụ trách. Nàng là phụ trách siêu việt nhân loại cực hạn hạng mũ cũng chính là chế tác chỉ số thông minh cùng thể chế siêu cường kết hợp hoàn mỹ nhân loại giáo sư Lý Nghị Phó Thủ. Cái này cái gọi là phụ trách siêu Việt nhân loại cực hạn hạng mục chia làm hai cái nội dung, một cái là khai phá nhân loại đại não, một cái là khai phá nhân loại thể chất, mà cuối cùng tại đây hai cái nội dung đạt tới tiêu chuẩn lúc sau liền sẽ tiến hành cái gọi là dung hợp tới đạt tới đại não cùng thân thể siêu Việt cực hạn. Ngay gần đây, bởi vì nguyên thân tố chất vượt qua thử thách, hơn nữa chính mình dung hợp nguyên thân biểu hiện hoàn mỹ duyên cớ. Nàng chức danh bị bình xuống dưới, vì thế nàng rốt cuộc thăng cấp, có thể không hề trợ thủ mà là có thể tiến hành độc lập nghiên cứu. Lúc này đây, ở nàng còn không có quyết định hảo tự mình muốn nghiên cứu hạng mục thời điểm, từ giáo sư Lý Nghị trong tay tiếp nhận một cái bán thành phẩm, ý đi mà giáo sư Lý Nghị tắc bắt đầu tiến hành hắn tiếp theo cái vật thí nghiệm, z nghiên cứu. Lúc ấy giáo sư Lý Nghị nguyên lời nói là, thứ này tuy rằng đã phê đi, bất quá vẫn là có điểm dùng, ngươi có cái gì ý tưởng liền ở trên người hắn thực nghiệm đi. Tùy tiện chơi. Tuy rằng đối với giáo sư Lý Nghị đem chính mình thực nghiệm thất bại phẩm ném cho nàng có chút phê bình kín đáo, bất quá xem ở nhân gia chức vị so nàng cao phân thượng, nàng đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn A. Kỳ thật YG cũng không coi như là thất bại phẩm, YG náo vực khai phá đã gần như với 1 0 0, duy nhất tiếp nối chính là này thể chất thật là một lời khó nói hết, dùng dễ toái phẩm tới hình dung nhân gia đều là xem nhẹ đối phương. Ở náo vực khai phá đạt tới mục tiêu lúc sau. Giáo sư Lý Nghị liền bắt đầu tiến hành thể chất khai phá, đáng tiếc luôn là không thể đủ thành công, ngược lại đem đối phương vốn đang tính không tồi thể chất làm cho cần thiết ở vô khuẩn hoàn cảnh giữa sinh tồn, nếu không cũng chỉ có thể đi tìm chết. Ở nhiều phiên nỗ lực lúc sau đều không thể đạt tới chính mình muốn mục tiêu, giáo sư Lý Nghị quyết đoán lựa chọn từ bỏ, tùy tay đem này ném cho hắn học sinh, cũng chính là hắn đã từng phó thủ chi nhất Lãnh Tĩnh, sau đó bắt đầu đối tiếp theo mỗi người thể tiến hành thí nghiệm đi. Vì thế, Lãnh Tĩnh được đến một cái vật thí nghiệm Đương nhiên, trở lên bất quá là phía chính phủ cách nói, chân chính nguyên nhân bất quá là bởi vì, khoảng thời gian trước, nàng lướt qua giáo sư Lý Nghị, hướng về phía trước đệ trình về nhân loại cực hạn nghiên cứu, thuộc về nàng tự thân nghiên cứu thành quả, tương quan báo cáo làm nàng chức danh bị bình xuống dưới, khiến cho nàng có thể độc lập tiến hành thí nghiệm, thậm chí là có thể tìm chính mình phó thủ sự tình chọc giận giáo sư Lý Nghị mà thôi. Sau đó thẹn quá thành giận giáo sư Lý Nghị quyết định đối lãnh tính tiến hành và mạt hành động, ném một cái thất bại phẩm cấp lãnh tính Thứ này tuy rằng đã phế đi, bất quá vẫn là có điểm dùng. Thựa như ngươi giống nhau. Ngươi có cái gì ý tưởng liền ở trên người hắn thực nghiệm đi, tùy tiện chơi. Ta muốn xử lý ngươi tựa như xử lý hắn giống nhau, ta làm ngươi khó hôn thực dễ dàng. Bất quá, này đó còn cũng không phải chân tướng. Chân tướng kỳ thật chỉ có một, đó chính là, làm y lý phụ thân đại nhân giáo sư Lý Nghị, kỳ thật là bị nàng cùng y cộng đồng lừa gạt, hoặc là nói là đùa bỡn cảng vì thỏa đáng. Ở ngay nọ làm giáo sư lý nghị phó thủ nàng vô ý bại lộ chính mình lớn nhất bí mật trò chơi hệ thống với y ở trước mặt tránh giáo sư lý nghị một phen giao phong lúc sau lãnh tĩnh cùng y thành công đạt thành nhất trí ở cái này trong quá trình lãnh tĩnh phát hiện chút thú vị có thể làm nàng ở thế giới này nhảm chán soát sinh hoạt hàng ngày phát sinh điểm biến hóa đồ vật vì thế thực nghiệm nhân viên cùng vật thí nghiệm chi gian thông đồng chính thức thành lập lên muốn như thế nào đạt tới một loại có thể làm giáo sư lý nghị lựa chọn từ bỏ nhưng là lại không tiêu hủy Cho dù là con hắn, đối với hắn mà nói cũng bất quá là vật thí nghiệm, trình độ, đây là một cái yêu cầu nàng nỗ lực sự tình. Tại đây trong lúc, lợi dụng chính mình thân phận, hơn nữa y để phối hợp, sửa đổi thực nghiệm số liệu gì đó, đó là một kiện rất thú vị sự tình. Muốn như thế nào nắm chắc hảo giáo sư lý nghị cảm tình biến hóa trạng thái, lấy này bảo đảm hắn cảm tình biến hóa có thể vì lãnh tính sử dụng, mà phi vác đá ấn vào chân mình gì đó, trong lúc làm ra đủ loại nỗ lực liền không đồng nhất một lời nói. Dù sao lộng tới cuối cùng lãnh tĩnh đều cảm thấy chính mình về sau thất nghiệp lời nói, hoàn toàn có thể khai cái tâm lý phòng khám đi khách mời một phen bác sĩ tâm lý. Nói ngắn lại, trải qua 3 tháng thời gian, hiện tại, nàng trở thành y nghĩa người phụ trách. Mà nàng, chỉ cần giải quyết y ý thể chất vấn đề liền hảo, tuy rằng nói y ý thể chất đích sắc có vấn đề, bất quá cũng không có thực nghiệm số liệu biểu hiện như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng cái gọi là hợp tác, trong lúc làm ra nỗ lực trên cơ bản đều là nàng. Đến nỗi y hề liền không có làm ra cái gì nỗ lực, bất quá, Đương nàng hoàn thành y suy nghĩ muốn lúc sau, nàng cũng được đến nàng suy nghĩ muốn. Chứng kiến một cái vật nguy hiểm là như thế nào bị thả xuống đến thế giới này phía trên. Làm cái này không biết qua nhiều ít năm đều cảm thấy thập phần không thú vị. Cái gọi là như là tiểu thuyết tồn tại thế giới trở nên càng thêm có ý tứ gì đó. Đối với nàng mà nói, như vậy thủ lao đã cũng đủ. Thế giới này, không phải nàng, cho nên như thế nào bị chơi hư đều không liên quan chuyện của nàng. Nàng trước nay đều không phải một cái người tốt. Thật lâu trước kia, nàng liền biết chính mình tâm lý có vấn đề. Mà ở cái này có thể không kiêng nghệ gì thế giới, nàng tự nhiên là đem loại này tâm lý mặc kệ. Đứng ở vô khuẩn phòng thí nghiệm nội, nhìn nhắm mắt lại xích, thân, lỏa thể ngủ say ở chứa đầy dinh dưỡng dịch bồi dưỡng tàu y y linh lanh tính môi hơi hơi gợi lên. Ngủ say nam nhân. Không, không nên là nam nhân, nhiều nhất chỉ có thể đủ nói là một thiếu niên Thiếu niên hơi dài tóc đen tán ở dinh dưỡng dịch bên trong, ngẫu nhiên đảo qua thiếu niên mặt mày, nhỏ dài nồng đậm lông mi bị dinh dưỡng dịch xuống nước, phục tùng bám vào mí mắt, mặt mày tinh xảo, cái mũi cao thẳng, môi lực mỏng, màu da bởi vì đủ loại thực nghiệm hơn nữa hàng năm không thấy quang nguyên nhân có vẻ có chút trắng bệnh, dáng người thon dài, mắt hình hẹp dài, làm người tò mò đương này đôi mắt mở thời điểm là mắt đào hoa vẫn là mắt phượng. Xem qua này đối phương đôi mắt lánh tinh tất nhiên là biết là mắt phượng. Bất quá cặp kia mắt vượng giữa không có một tia ánh sáng, không gợn sóng vô động, ngay cả ngẫu nhiên ở trong lời nói hướng lãnh tĩnh lộ ra tự thân đối với thế giới này ghét bỏ thời điểm. Cặp mắt kia cũng như cũ ám trầm không ánh sáng, không hề cảm tình, sắt thai ở trong đó dao động. ở làm lãnh tĩnh cảm thấy đối phương càng thêm nguy hiểm, phong bị trình độ gia tăng đồng thời cũng không cấm tò mò cho như vậy một cái hoàn toàn phù hợp tiểu thuyết chuyện xưa giữa miêu tả cuối cùng vai ác khuôn mẫu người một cái cơ hội, phong hắn tiến vào thế giới này sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng hóa học đâu. Phần 2 nàng ngày xưa đáp ứng cùng Y hợp tác lớn nhất nguyên nhân chính là này đôi mắt, nàng rất tò mò này đôi mắt nhìn đến thế giới sẽ là cái dạng gì, rất tò mò có được này đôi mắt chủ nhân một khi chạy ra nhà giam sẽ đem thế giới này biến thành cái gì bộ dáng. Nghĩ như vậy, lãnh tính hơi hơi nghiêng đầu, kế tiếp nhập tử, thỉnh nhiều chỉ giáo hiếp mắt Y Y. Xích thân, loa thể ngủ say ở chứa đầy dinh dưỡng dịch bổ dưỡng tàu Y Mở hai mắt cùng lánh tĩnh tầm mắt tương đối, mắt phượng ám trầm. 2012 năm 12 nguyệt 21 ngày Thái Dương rơi xuống về sau, đêm sẽ không xuất hiện. Đây là từ nhất cổ xưa mà tràn ngập trí tuệ một cái bộ lạc chủng tộc, May Á làm ra tiên đoán. Ở 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt 21 ngày ngày này, toàn thế giới đại bộ phận người đều ở đối với cái gọi là tận thế tăng thêm các loại phỏng đoán, chờ đợi Thái Dương rơi xuống, chờ mong ngày hôm sau Thái Dương dâng lên. Nay một đêm, có người thấp thỏm bất an. Có người ăn không ngồi rồi, có người hưng phấn không thôi. Chúng sinh trong thái, mà thuộc về chúng sinh chi nhất lãnh tĩnh còn lại là tiếp tục nàng hàng ngày, bởi vì xúc phạm đến đỉnh đầu cấp trên mà dẫn tới nàng trở thành một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, đặc biệt là ở người lãnh đạo trực tiếp đi thành phố B học tập giao lưu thuận tiện cùng hắn đối đầu gặp mặt triển khai tu la tràng thời điểm, lãnh tĩnh là thật sự vội đến liền tận thế đều không có thời gian đi chú ý. Như đại bộ phận người sở chờ mong như vậy, 2012 tháng 5 năm 12 Nguyệt 21 ngày Thái Dương rơi xuống về sau, ở 2012 tháng 5 năm 12 Nguyệt 22 ngày sáng sớm thăng lên, một ngày này thế giới cùng thường lui tới cũng không có cái gì bất động. Điện ảnh tận thế chiếu hồi lâu, mà tận thế lại trung quy chưa từng đã đến. Người mẹ A sở làm tiên đoán bị chứng thực là sai lầm. Cái gọi là tận thế, bất quá là mộng nôn. Mà ở thế nhân chú ý người mẹ tận thế tiên đoán cũng mượn này diễn sinh đông đảo nôn luận thời điểm. một cái c. E, U trờ quốc ở bắc cực vùng biển quốc tế phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân hải cốt tin tức chưa từng kích khởi nhiều ít bọn nước liền bao phủ ở đông đảo tận thế tin tức bên trong. Tận thế cùng lánh tính không quan hệ, nhưng là C. E, U trờ quốc ở bắc cực vùng biển quốc tế phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân hải cốt lại nhiều ít cùng nàng có điều liên hệ. So với tận thế, nàng càng nguyện ý đi chú ý loại này đã tìm kiếm cái lạ lại cùng nàng thiết thân tương quan tin tức. Trên thực tế, Đầu tiên ở Bắc cực vùng biển quốc tế thượng phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân hải cốt chính là đến từ E quốc Bắc cực khảo sát đội, chẳng qua này chi khảo sát đội trùng có người quá mức hưng phấn thế cho nên tin tức tiết lộ, hấp dẫn mấy cái đang ở phụ cận khảo sát đội, Ông ta chính là lại đây tính tính xem ngươi trang bức bị chính mình và mặt tâm thái nhiều quốc khảo sát đội nhóm nương học tập giao lưu danh nghĩa tiến đến, sau đó phát hiện đối phương cũng không phải trang. Bước mà là tựa hồ khả năng đại khái thật sự có lẽ phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân hải cốt. Nên miễn cưỡng có thể khâu ra đại khái hình dạng biết được này đại khái là cái đầu đại thân mình tiểu bối sinh hai cánh giống loài hài cốt, ở đông đảo khảo sát đội giao lưu học tập hạ phát hiện, nếu cái này giống loài không phải ngoại tinh nhân đó chính là tân giống loài nói không chừng cái gọi là thiên sứ là tồn tại. Đáng sợ chính là, cái này không biết tồn tại nhiều ít năm dùng mang theo thiết bị cùng có được kinh nghiệm bước đầu phỏng trường hẳn là thuộc về kỷ phân trắng sinh vật tế bào cư nhiên còn có được hoạt tính. Này ý nghĩa cái gì? này có lẽ ý nghĩa nghiên cứu tế bào hoạt tính tiến tới thăm dò như thế nào gia tăng nhân loại thọ mệnh khả năng tính gia tăng trải qua tiến thêm một bước nghiên cứu phát hiện nên giống loài có được gen dị thường đặc biệt nó gen liên cư nhiên là từ ba điều ngược hướng song song nhiều nụ cờ lì họ tịt liên lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái tay phải tam xoắn ốc kết cấu đây là trước mắt thông qua đơn sơ mà đơn giản tương đối mà nói phương thức kiểm tra ra tới nên giống loài tình huống đến nỗi còn không có kiểm tra ra tới đông đảo khoa học kẻ điên tỏ vẻ thực chờ mong Hiện giờ kinh người phát hiện như thế nào không dẫn tới khảo sát đội thành viên kích động. Như vậy giống loài như thế nào không cho người muốn nghiên cứu hoàn toàn. E quốc khảo sát đội tỏ vẻ muốn đem nên giống loài mang về quốc tiến hành kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Sở nghiên cứu ra tới tư liệu sẽ tiến hành tương ứng công bố. Đây là vì nhân loại tiến thêm một bước phát triển vĩ đại sự nghiệp sở cần thiết phải làm. Bọn họ tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Nhưng mà mặt khác quốc gia đối này là cái dạng gì ý tưởng đâu. Khiên trách. Khiên trách. Mãnh liệt khiển trách. Loại chuyện này không biết liền tính, bọn họ đều đã biết E quốc cư nhiên còn dám không biết xấu hổ độc chiếm. Hùng chi lúc ban đầu nghiên cứu là bọn họ cùng nhau hợp tác hoàn thành, E quốc sao lại có thể như thế không biết xấu hổ. khiển trách. khiển trách. Mãnh liệt khiển trách. Nhưng mà E quốc tựa hồ có được một cái miệng pháo ngoại quải, thế cho nên mặt khác quốc gia luôn là vùi đầu với từng người nghiên cứu kỹ thuật trạch nhóm có chuyện khó nói. Thường thường xuất hiện không phục vô pháp bức bức chỉ có thể nghẹn bởi vì không đối phương miệng pháo lợi hại. Cuối cùng, còn lại quốc gia khảo sát đội quyết đoán tạc, sôi nổi tỏ vẻ ngươi chờ ta trở về tìm người. Cuối cùng, trải qua rất lâu sau đó cái cọ, các quốc gia tương quan nhân viên hữu hảo gặp mặt, hôm nay không thể đồng ý ngày mai tiếp theo tới dù sao chúng ta không nóng nảy, cùng với bất động thanh sắc ám chỉ chớ bảo là không báo trước cũng. Cuối cùng cái này bởi vì băng sơn tan giãm mà hiện ra ở nhiều quốc khảo sát đội nhóm trước mắt giống loài cuối cùng vận mệnh có thể xác định. E quốc cầm đi cái này thần kỳ giống loài đại cánh cùng với đầu, C quốc cầm đi cái này thần kỳ giống loài thân hình, U quốc cầm đi tư chi, Z quốc mang đi một chút lông tóc, Z quốc cùng U quốc đạt thành hữu hảo mang đi nó đôi tay. Ở ai gặp thì có phần cơ sở thượng, vâng chịu công bằng công chính nguyên tắc. Các quốc gia ở trải qua gần như 3 tháng cãi cọ sau được đến từng người coi như là vừa lòng kết quả. Mà sự kiện này, cũng bất quá là làm một cái xê. E, U Chờ Quốc ở Bắc Cực vùng biển quốc tế phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân hải cốt tin tức với nhiều quốc đạt thành hợp tác vài ngày sau. 2012 tháng 5 năm 12 Nguyệt 22 ngày ngày này thượng hạ tin tức. Ở giữa cảng có rất nhiều nói cập các quốc gia chi gian hữu hảo hỗ trợ, cộng mong ước thế giới hòa bình thiên hạ yên ổn gì đó trở lên nội dung là lãnh tĩnh hiểu biết đến kỹ càng tỉ mỉ, mà không phải nào đó gõ bản phím muội tử kịch lộ ra tới, mà lãnh tĩnh biết giải như thế rõ ràng bất quá là bởi vì C quốc bắt được thân hình đem đầu tiên đưa đến khoảng cách gần nhất thành phố A phòng thí nghiệm, cũng chính là lãnh tĩnh nơi phòng thí nghiệm, mà lãnh tĩnh nơi phòng thí nghiệm chỉ có thể tạm quản mà vô thực nghiệm quyền lợi, phải đợi ở thành phố B giáo sư hoa hoa thành tổ kiến hảo tương ứng thực nghiệm đoàn đội lúc sau tiếp nhận nên vật thí nghiệm, tuy rằng không biết nơi này logic ở nơi nào vì cái gì không trực tiếp đưa đến thành phố B mà muốn ở thành phố A nghỉ ngơi một đoạn cũng không có cái gì dùng thời gian tiến hành lãng phí thế cho nên nói không chừng so bất quá mặt khác quốc gia nghiên cứu tiến độ, nhưng là nhìn giáo sư Lý Nghị bởi vì vật thí nghiệm cuối cùng muốn đưa đến hắn chán ghét đối thủ giáo sư Hoác Hoa Hoa Thanh trong tay mà các loại không vui bộ dáng, lanh tĩnh tỏ vẻ nàng thực vui vẻ, sau đó lặng lẽ hướng giáo sư Hoác Hoa Thanh đoàn đội trình một phần xin, để có thể thoát đi cái này phòng thí nghiệm, Bởi vì thực nghiệm tiến độ chịu đủ suy sụp giáo sư Lý Nghị gần nhất là càng ngày càng không bình thường. Hành sự thủ đoạn cũng càng ngày càng làm thủ hạ người oán thanh tái nói giận mà không dám nói gì ở tự hỏi mặt khác đường ra. Tổng cảm thấy lại đãi đi xuống nói không chừng ngày nào đó chính mình liền phải trở thành vật thí nghiệm. Giáo sư Lý cũng không phải không có trải qua loại này đem bên người người đương vật thí nghiệm sự tình. Tốt nhất ví dụ còn không phải là ý gì hề. tĩnh cảm thấy chính mình vẫn là tự giác điểm. Lan ra cái này phòng thí nghiệm hảo đến nỗi yìề mang không mang theo đến đi gì đó, xem tình huống. Nghĩ như vậy, kết thúc một ngày công tác cảm thấy dùng não quá độ lánh tinh ở tiện đường vẫn an một phen yìề, đối với hắn lại nhảy phun tạo một phen phòng thí nghiệm đủ loại sau, quyết đoán trở lại chính mình nơi từng bước thu thập chính mình lăn ra thời điểm yêu cầu mang đồ vật. Đến nỗi lánh tinh có thể hay không đạt thành nàng nguyện vọng lăn ra phòng thí nghiệm, chỉ có thể nói, ha ha. Từ Bắc cực vùng biển quốc tế đến C quốc muốn bao lâu? Không có đi qua bắc cực lánh tinh tỏ vẻ cũng không rõ ràng, nhưng là đương nàng nhận được tin tức nói hư hư thực thực ngoại tinh nhân thân hình đã tới rồi thành phố A yêu cầu bọn họ phòng thí nghiệm phái người đi tiếp thu thời điểm, làm đại biểu chi nhất lánh tinh khó được có chút táo bạo. Nguyên đán tiết tới gì đó? Nàng kinh nghỉ, loại này thời điểm nên nghỉ, vì cái gì muốn tăng ca? Hảo phiền. Nàng mới hoàn thành một cái thực nghiệm hạng mục, đã vài thiên không có chợp mắt ngủ, lúc này hảo tưởng nghỉ ngơi A. Tức giận A. Nhưng mà vô luận như thế nào nàng vẫn là muốn trước sau vẫn duy trì mỉm cười làm thành phố A phòng thí nghiệm đại biểu đi cùng giao hàng tận nhà nhân viên công tác bàn bạc. Đến nội giáo sư Lý Nghị, nho nhỏ sự tình như thế nào yêu cầu lao động hắn cái này đại bột ra ngựa đâu. Một phen bàn bạc, đợi đến hai bên đều lẫn nhau vừa lòng hoàn thành từng người nhiệm vụ lúc sau, lãnh tính nguyên đan tiết cũng không sai biệt lắm đi qua. Hảo không vui. Kết thúc tăng ca công tác mang theo một chút tiểu tính tình đi an trí đánh số an 001 tức cái gọi là ngoại tinh nhân thân hình số 7 phòng thí nghiệm, nàng muốn nhìn cái này làm hại nàng không thể không tăng ca đầu sỏ gây tội đến tột cùng là bộ dáng gì. Lợi dụng chính mình quyền hạn tới số 7 phòng thí nghiệm, mặc hảo tiến vào phòng thao tác trang bị sau, toàn bộ võ trang lánh tĩnh ở thông qua ba đạo 46 vị mật mã môn lưỡng đạo đồng tử chứng thực phía sau cửa, rốt cuộc tiến vào phòng thao tác. Trải qua mật mã vân tay đích xác nhận thân phận đạt được thao tác công tác đài hệ thống chứng thực, lấy được quyền hạn lúc sau, nàng rốt cuộc được đến thông hướng an 001 sở đạt nhiệt độ siêu thấp phòng cất chứa cơ hội. Lại thay đổi một lần phòng hộ trang bị sau, ở phụ trách an 001 bảo tồn nhân viên công tác tương quan thao tác cùng với dẫn dắt hạ, lãnh tính rốt cuộc gặp được an 001, đó là một khối cho dù rách mướp đã có thể coi như nói là hóa thạch. Miễn cưỡng có thể mắt thường nhận ra là một loại sinh linh thân thể một bộ phận khối trạng vật. Không có gì gì thường vấn đề đi. Một bên hỏi đem an 001 lấy ra tới tiểu đồng bọn, lánh tính một bên yên lặng và mặt trước mặt cái này cái gọi là sinh vật tàn khu, thuận tiện lợi dụng chính mình có được trò chơi hệ thống tiến hành giả quét. Không có. Một phen giả quét sau, nàng sợ ngây người. Không tin tả lánh tĩnh lại một lần trộn quét miêu, thuận tiện cùng nghiên cứu nhân viên tiểu đồng bọn tùy ý cho chuyện, khi nào đem an 001 đưa đến thành phố B. Ba ngày sau. Hào đi, hy vọng tại đây ba ngày sẽ không có cái gì vấn đề. Lắc lắc đầu, dè dè bởi vì nhiều ngày chưa chợp mắt mà có chút chứng đau huyệt thái dương, ta không hy vọng lại tăng ca. Lại một lần giả quét sau, nàng mở bức. May mắn có khẩu trang tồn tại, không có làm nàng này phúc mộng bức bộ dáng bị bên người người nhìn đến, chù chù khoe miệng, ở tỏ vẻ chính mình đã xem xong rồi, không có gì địa phương yêu cầu phiền toái đối phương sau. Thở ra trên người đủ loại phòng hộ trang bị liền thừa một thân áo bờ lật trắng sau, lén tính duy trì một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng thông qua một loạt phức tạp chứng thực trình tự. Rời đi số 7 phòng thí nghiệm. Thằng đến trở lại nàng đơn người ký túc xá, nàng cũng như cũng là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường, rất lâu sau đó. Đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc sau mới phát hiện chính mình còn mang khẩu trang khẩu. Đem khẩu trang cởi, lãnh tĩnh nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà, tiếp tục mậm bức. Nàng ở đối mặt An 001 thời điểm, ở lần thứ 2 dùng hệ thống giả quét thời điểm, thuận tiện thi triển một cái kỹ năng, nghe phòng, nhưng mà phát hiện thi triển thành công kết hợp hệ thống hai lần gia quét có thể bước đầu xác định cái này an không không một là sống một cái có thể xác định là ở kỷ phân trắng giống loài cư nhiên là tồn tại hoặc là nói no tế bào là tồn tại hoạt tính vẫn chưa chết đi này ý nghĩa cái gì lãnh tĩnh cảm thấy nàng tam quan giống như đều đã chịu đánh sâu vào một tay che mặt lãnh tĩnh đem hết toàn lực khống chế được chính mình cảm xúc hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng nghiên cứu an không không một a vô luận là vì chính mình lòng hiếu kỳ Vẫn là vì nàng chính mình, nàng đều hảo tưởng nghiên cứu An 001, nhưng mà An 001 cuối cùng là muốn đưa đến thành phố B. Con hảo, nàng đã đệ trình xin, hy vọng xin có thể mau chóng ý kiến phúc đáp xuống dưới, sau đó nàng liền có thể gần gũi tiếp xúc An 001. Trọng sinh trở về. 2012 tháng 5 năm 12 Nguyệt 21 ngày buổi tối 22 điểm, thành phố AB Đại mộ Gian ký túc xá nữ, một cái mội tử ở tắm rửa thời điểm kẽ xịu ở ký túc xá tạo thành một mảnh hỗn loạn mà đưa đến bệnh viện lại kiểm tra không ra hôn mê nguyên nhân, cuối cùng cũng là vì này điếu hai bình đường gỡ lũ cổ sở chậm đợi đối phương thức tỉnh. Phần 3 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt 22 ngày buổi sáng 8 giờ, nào đó ở tắm rửa trong quá trình hôn mê mội tử ở bệnh viện phòng bệnh Trung Thanh tỉnh. Phương Giao mở hai mắt, chậm rãi ngồi dậy rửa vào giường đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Màu trắng là chủ điều trang trí cùng với tràn ngập với mùi gian nước sắt trùng hương vị, không một không nói cho nàng nơi này là bệnh viện chính là nàng như thế nào sẽ ở bệnh viện cư nhiên còn có như vậy an tĩnh tưởng hòa sạch sẽ vô cùng địa phương còn có nàng hơi hơi cúi đầu nhìn ghé vào chính mình mép giường khoác một kiện màu đen áo khoác nữ nhân thực nghiêm túc thực nghiêm túc đánh giá đối phương ngủ nhan thần sắc phức tạp đây là thẩm tĩnh xuyên thấu qua đối phương triển lộ ra tới bộ phận mặt mày nàng liền có thể xác định đây là thẩm tĩnh trọng sinh trở về nàng mới biết được chính mình nhớ rõ sâu nhất cư nhiên là thẩm tĩnh thẩm tĩnh A, thầm tĩnh, thầm tĩnh, là nàng đã từng từ nhỏ chơi đến đại, vô luận sự tình gì đều cái thứ nhất nói cho đối phương khuê mật, cũng là nàng ở mặt thế sau dùng hết toàn lực bảo hộ, lại ở cuối cùng phản bội nàng làm nàng đau triệt nội tâm đồng bọn. Chỉ là hai viên tam cấp tăng thi tinh hoạch, cùng với một nữ nhân bởi vì một người nam nhân mà sinh ra ghen ghét, tự nhiên liền có thể phản bội nàng cái này có hơn 20 năm khuê mật tình nghĩa, sinh tử gắn bó 3 năm đồng bạn. Ghen a, ghen loại đồ vật này ma lực thật đúng là đại. Dữ dội buồn cười. Dữ dội buồn cười. Nàng cư nhiên đã trở lại, thật là. Dữ dội buồn cười. Nghĩ nghĩ, nàng nhịn không được nở nụ cười, cười đến nước mắt đều ra tới. Chiếu cố phương giao cả đêm thẳng đến dạng sáng 6-7 điểm mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thẩm tĩnh bởi vì lo lắng phương giao, trên thực tế ngủ đến cũng không an ổn, bị phương giao tiếng cười bừng tỉnh lại đây nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cười đến toàn bộ thân mình đều đang run rẩy phương giao, đối phương giao hành vi dọa đến thẩm tĩnh luôn uống đỡ lấy đối phương thân mình, nhịn không được dùng tay đi chạm đến đối phương gương mặt, lao đi phương giao gương mặt biến nước mắt, lo lắng thầm, tĩnh cũng không có nhận thấy được ở nàng chạm vào phương giao khi, đối phương trong nháy mắt căng chặt thân hình bộ dáng, chỉ là suốt ruột dò hỏi đối phương mạnh khỏe, giao giao, ngươi còn hảo đi, có hay không cảm giác hảo chút, kia phó suốt ruột bộ dáng, hận không thể lấy thân tương thế, cấp loạn thầm tĩnh hốc mắt thường đỏ, hàm răng ở trên môi lưu lại dấu răng, như thế chân tình thực lòng, như thế tình ý chân thành. Như vậy thẩm tĩnh, sao có thể sẽ biến thành mặt thế sau cái kia bởi vì ghen ghét cùng lích lợi liền phản bội nàng đồng bọn đâu? Vì cái gì nàng liền đã xảy ra thay đổi đâu? Vì cái gì? Cái này mặt thế, thay đổi quá nhiều người. Trong lòng sóng dũng, mặt ngoài phương giao dường như không có việc gì, nàng khẽ nhết môi, đem thẩm tĩnh đặt ở chính mình gương mặt bên tay cầm xuống dưới, hoa ở trong tay, hướng đối phương triển khai miệng cười, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một chút sự tình mà thôi. Nói. Bất động thanh sắc buông ra đối phương tay, nói sang chuyện khác, đúng rồi, tiểu tĩnh, ngươi biết hôm nay mấy hảo sao. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Nhìn đối phương rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, thẩm tĩnh cũng thực thiện giải nhân ý không hỏi nhiều, lấy ra đặt ở mép giường di động mở ra, túi đầu xem xét trước mắt gian, hôm nay là 12 nguyệt 22 ngày. 12 nguyệt 22 ngày. Nào một năm. Phương giao có chút vội vàng. Tuy rằng không rõ vì cái gì Phương Giao như thế vội vàng hỏi nàng là nào một năm, nhưng thẩm tĩnh vẫn là nghiêm túc hồi phục đối phương, 2012 năm. 2012 năm sao? Cứ nhiên là 2012 năm. Thời gian không còn sớm cũng không chậm, trọng sinh đến thời gian này đoạn, còn hành. Nghĩ như vậy, Phương Giao đối với đối phương triển lộ một cái gương mặt tươi cười, khinh thanh tế ngữ, ta đã biết. Nhún vai, hít sâu một hơi sau thở ra, nhìn thẩm tĩnh, Phương Giao vô cùng nghiêm túc nói, nếu nói như vậy, Chúng ta xuất viện đi. Tuy rằng không biết nếu như vậy lo dịp ở nơi nào, nhưng là thẩm tĩnh tỏ vẻ giao giao vui vẻ liền hảo. Đứng lên, có chút lo lắng nhìn phương giao, chính là giao giao thân thể của ngươi nhăn chặt mày, thẩm tĩnh không phải thực đồng ý phương giao ý tưởng. Không có việc gì, ta cảm giác chính mình không có gì vấn đề. Đem nách thai buông xuống đầu tóc hợp lại khởi, phương giao nhẹ nhàng bâng khuâng nói, ta có thể là quá mệt mỏi mới có thể té xỉu, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi còn phải bỏ tiền còn không bằng hồi trường học đâu. Ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, vừa nói, Phương Giao biên chuẩn bị đứng dậy, thấy vậy Thẩm Tĩnh không cấm, có chút sốt ruột đỡ lấy đối phương. Ngươi chậm một chút, chú ý thân thể, không có việc gì. Tuy rằng là như thế này nói, Phương Giao vẫn là nương Thẩm Tĩnh lực đạo đứng lên, đứng dậy sau không giấu vết tránh đi cùng Thẩm Tĩnh tứ chi tiếp xúc, ra phòng bệnh. Theo sau ở Thẩm Tĩnh vì nàng chạy lên chạy xuống xử lý các loại thủ tục thời điểm, ngồi ở bệnh viện hành lang dựa ghế, yên lặng suy xét chính mình quy hoạch. Cha mẹ ly hôn lại từng người tái hôn, bọn họ đều có được từng người hài tử, mà nàng chính là một cái dư thừa tồn tại. Từ 7 tuổi sau liền trở thành một cái tay mải, rất ít cảm nhận được thân thích chi gian tình nghĩa Phương Giao cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể không cần phải xen vào những người đó chết sống, dù sao bọn họ cũng không ở thành phố A. Mà nàng khuê mật thầm tĩnh, nhìn đối phương ở trong văn phòng mặt cùng hộ sĩ nói chuyện với nhau bộ dáng, Phương Giao nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, muôn hình muôn vẻ người hoặc vội vàng từ nàng tầm nhìn sẽ qua hoặc đứng định bất động dừng lại ở nàng tầm nhìn nội, hơi hơi nhếch môi, lộ ra một cái chính mình cũng không biết có bao nhiêu khó lường cười. Liên lại cấp đối phương một lần cơ hội hảo, nếu lần này đối phương còn tưởng phản bội nàng lời nói, nàng sẽ thân thủ chặt đứt đối phương tứ chi sau đó đem nàng nốt ở không thấy thiên nhật phòng nội, muốn sống không được muốn chết không xong. Mà hiện tại, ở xuất viện lúc sau, tự nhiên là vì mặt thế đã đến làm tốt nên làm chuẩn bị, tuy rằng nàng trọng sinh thời gian không phải thực làm nàng vừa lòng. Khoảng cách tận thế đã đến thời gian thân cận quá, thời gian đối với giờ phút này nàng mà nói giống như sinh mệnh, nhưng nàng vẫn là nguyện ý lãng phí một chút thời gian bảo trì kiên nhẫn không chút nào thúc giục chờ đợi thẩm tĩnh. Nghĩ, phương giao tính tính chờ đợi thẩm tĩnh làm tốt sở hữu thủ tục sau lại tìm nàng. Giờ phút này là 2012 tháng 5 năm 12 nguyệt 22 ngày 11 giờ 25 phần, khoảng cách tận thế 2013 năm 1 nguyệt 13 ngày đã đến còn có không đến một tháng thời gian. Ở phương giao vì nàng trọng sinh trở về mà vui sướng là lúc, chúng ta nữ chủ lánh tĩnh đang ở vì nàng sắp sửa đệ trình xin thư dối dám tìm từ Có lẽ là bởi vì thân thể là trò chơi nhân vật quan hệ, ở xuyên qua không bao lâu lánh tĩnh liền phát hiện chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Nàng thời gian bị đình trệ, chính xác cách nói là nàng tế bào mất đi hoạt tính, theo lý tới nói tế bào mất đi hoạt tính, cũng đại biểu sinh vật sinh mệnh mất đi, nhưng mà nàng còn hảo hảo tồn tại. Chẳng qua là, thân thể hết thể cơ năng đều đình trệ Nếu không phải không cần dựa vào máu tới mưu cầu sinh tồn, ẩm thực đều là bình thường nói, nàng đều phải cho rằng chính mình xuyên thành bất lao bất tử quỷ hút máu. Đích sắc cũng có thể xưng được với là bất lao bất tử, từ nàng đi vào thế giới này lúc sau, nàng liền không có phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa, tuy rằng đang ở thế giới này, nàng lại giống như cùng thế giới này chi gian có thứ nguyên tưởng tồn tại. Xuyên thời điểm, một không cẩn thận, bị tạp trụ, tóc sẽ không tái sinh trường. Sau khi bị thương miệng vết thương sẽ nhanh chóng khôi phục liền vết sẹo đều sẽ không lưu lại, tu bổ quá móng tay sẽ không tái sinh trưởng, ngay cả sinh lý chu kỳ đều sẽ không đa đến. Mọi việc như thế hiện tượng làm nàng không thể không vì thế kinh hoàng. đặc biệt nàng còn đang ở phòng thí nghiệm, nếu thân thể dị thường bị người phát hiện nói, nàng ly thượng thao tác đại nhật tử cũng không xa, lấy vật thí nghiệm thân phận. Lúc ban đầu nhật tử, quá đến thật sự thực gian nan, lại muốn phù hợp chính mình nhân thiết lại muốn che giấu hảo tự mình thân thể dị thường. Đợi đến nàng thích chứng hảo thế giới này cũng thích chứng hảo tự mình thân phận sau, nàng rốt cuộc có thể rút ra thời gian tới đối chính mình tiến hành nghiên cứu. Nhiều năm nghiên cứu làm nàng đối chính mình tình huống thân thể vô cùng hiểu biết, cũng vì thân thể của mình vô cùng dối rắm, mà hiện tại An001 tồn tại làm nàng thấy được hy vọng. Nếu có thể nghiên cứu ra An001 tế bào tồn tại hoạt tính nguyên nhân, nàng có phải hay không có thể giải quyết rất chính mình trên người gen khuyết tật. Nàng nhịn không được nghĩ như vậy. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đi thành phố A nhất định phải tham dự đến đối an 001 nghiên cứu giữa đi. Như thế nào tăng thêm nàng giá trị làm giáo sư hoác hoa thanh nguyện ý tiếp nhận nàng cái này giáo sư Lý Nghị thủ hạ đâu Lại còn có phải có cái hảo thanh danh, bằng không ở thành phố B dễ dàng hôn đến không tốt? Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh giáo sư Lý Nghị đối nàng hám hại, cùng với muốn đem nàng coi như vật thí nghiệm ý đồ, đồng thời biểu hiện chính mình ưu tú cũng đủ có được tham dự tư cách, nhưng là cân lượng như cũ không đủ trọng Nếu muốn trở thành trợ thủ đắc lực mà lại không nghĩ ngao tư lịch nói, liền còn cần hơn nữa ích lợi trao đổi đâu. Ở lý nghị thủ hạ nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải bạch quá, nàng tưởng có một số việc, làm giáo sư lý nghị đối thủ một mất một còn giáo sư hoác hoa thanh nhất định là cảm thấy hứng thú. Xoay người từ trên giường lên, ngồi ngay ngắn ở máy tính trước mặt, đối với hộp thư giao diện, tay trái căng đầu, tay phải ấn ở con chuột thượng tùy ý hoạt động, suy tư chính mình phải dùng cái dạng gì ích lợi tới làm nước cơ đầu không chỉ có đổi lấy đi hướng thành phố b phòng thí nghiệm giấy thông hành còn nếu có thể đủ đối phương coi trọng trở thành trợ thủ đắc lực ngồi ngay ngắn ở máy tính trước mặt liên tiếp mấy ngày chưa ngủ mỏi mệt đều biến mất lãnh tĩnh tinh thần giạt giảo gõ máy tính bàn phím mọi cách tìm từ tất cả suy tư chỉ vì đổi lấy có thể tham dự nghiên cứu an 001 cơ hội ở lãnh tĩnh vì nàng xin mọi cách rồi dám thời điểm phương giao cùng âu dương đang ở vì bọn họ mặt thế làm chuẩn bị ở lãnh tĩnh nỗ lực hạn an không tới thành phố b ngày thứ bảy nàng xin ý kiến phúc đáp xuống dưới đồng thời đã chịu điều nhiệm thư nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là không có đi thành thành phố b đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt thế đã đến bọn họ thành phố a liền hoa hội sở binh rượu tứ tán ngay cả người cũng là ngã trái ngã phải mọi người ở ghế lô nội vô luận là đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm vẫn là dùng xúc sắc cùng với bài bổ kẻ đa dạng trồng chất cơi đùa cũng hoặc là người phương sướng bãi ta lên sân khấu cuối cùng mục đích đều là vì uống rượu Cười đùa, liền bồi rượu các công chúa đều đã vai ngã vào một bên. Cuối cùng duy nhất còn thanh tỉnh cũng chỉ có từ đầu tới đuôi lấy đang đứng ở giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh cái này. Lý do mà tích rượu chưa thấm Âu Dương, cho dù là cao lánh ít có người chuốc rượu quý hàng thư cũng bởi vì Âu Dương quấy rối mà ý thức mơ hồ vai ngã vào một bên. Ngồi ở quý hàng thư bên cạnh, nhìn cái kia tuấn tú nam tử bất đồng dĩ vang cao lánh bộ dáng, Âu Dương hơi hơi thấp hẹn, thân mình để sát vào quý hàng thư mặt, cọ cọ. ha ha. Thật là vạn phần kích động đâu, hảo muốn làm chuyện xấu nha muốn hay không làm đâu. Âu Dương mi mắt cong cong, cười đến nội nạo. Ký chủ, thỉnh không cần tùy ý hóc. Nga. Nội nạo Âu Dương bị cảnh cáo, vì thế quyết đoán khôi phục hắn ôn nhã quý công tử nhân thiết. Gặp nhiều lần bởi vì hóc trừng phạt sau, Âu Dương đã từ ban đầu không vui phản kháng không thể cho tới bây giờ bình tĩnh tiếp thu cái này tấn giang xuất phẩm hệ thống bất luận cái gì yêu cầu. Hắn cũng không thuộc về thế giới này mà là ở hai nạn xe cộ tử vong sau lại đến thế giới này. Ở thế giới này hắn, thân phận là một cái phú nhị đại, đối với kiếp trước nỗ lực nhiều năm cũng bất quá là giáo viên trung học hắn mà nói, có thể xuyên qua đến nơi đây không nói, còn có thể đủ lại có được một cái mệnh có thể nói là vạn phần may mắn, thẳng đến hắn phát hiện thế giới này là một quyển mạc thế tiểu thuyết. Mà ở hắn còn không có từ thế giới nguyên lai là một quyển hắn ở tấn giang văn học thành xem qua mạc thế tiểu thuyết vô thố trung phục hồi tinh thần lại. Liền không thể hiểu được bị trói định rồi một cái tấn giang xuất phẩm hệ thống. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch nguyệt thạch, lợi dụng nguyệt thạch ở thương thành mua sắm thương phẩm, đây là cái này tấn giang hệ thống có thể mang cho hắn. Có được hệ thống hắn cảm thấy chính mình có thể ở mạt thế sinh hoạt rất khá, đặc biệt hắn đạt được hệ thống thời điểm ly mạt thế còn có 3 năm, hắn có sung túc thời gian tới vì mạt thế làm chuẩn bị. Nhưng mà, sự thật chứng minh, trên thế giới là không có miễn phí cơm trưa. Tại đây 3 năm, hắn vì mạt thế dốc hết sức lực chuẩn bị cũng bị hệ thống các loại lan lộn, Ốc phải bị điện giật trừng phạt. Không hoàn thành nhiệm vụ muốn khấu trừ nguyệt thạch, nguyệt thạch không đủ sẽ có mặt khác trừng phạt, mà trừng phạt lại là tùy cơ, mỗi một lần tùy cơ đều là một hồi kinh tâm động phách kinh hỉ. Thượng một lần không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn nguyệt thạch lại không đủ, cuối cùng ở bệnh viện nằm 2 tháng, hệ thống hoàn mỹ vì hắn an bài hảo trừng phạt mà cũng sẽ không bị người khác hoài nghi, một hồi hai nạn sẽ cộ. Phần 4. Đối này chỉ có thể nói hệ thống càng ngày càng tàn nhẫn. Hôm nay lấy chúc mừng hắn xuất viện vì danh nghĩa tụ hội, cuối cùng chơi đến toàn trường chỉ có hắn một người còn thanh tỉnh. Đối này muốn cảm tạ hắn hoa hai mươi nguyệt thạch mua sắm hệ thống xuất phẩm bầu không khí bờ uff. Đem sát mặt có chút ửng hồng quý hằng thư ôm đến trong lòng ngực, gom lại đối phương tán loạn đến một bên tóc mái. Nhìn trong lòng ngực mặt thế tiểu thuyết nam chủ, hắn ở tự hỏi đến tuột cùng muốn hay không xuống tay. Tại đây mấy ngày tuy rằng đã mọi cách rồi dám hơn nữa lặp lại hạ quyết tâm nhưng sắp đến đầu tới thời điểm lại rồi dám. Nhiệm vụ thất bại. Thu về ký chủ không gian, không gian nội vật phẩm toàn bộ thanh linh. Hệ thống trước sau như một trắng ghét. Chính chính bắt lấy hắn mệnh môn, không thể không hoàn thành nhiệm vụ này. Thở dài, công chúa bế lên quý hàng thư, đối đảo đến các cụ đặc sắc mọi người làm như không thấy. Ôm quý hàng thư rời đi ghế lô, rời đi thời điểm thuận tiện phân phó hội sở người phụ trách dẫn người đi ghế lô, xử lý kế tiếp. Công lực quý hàng thư nhiệm vụ này, hắn làm được cũng là vô cùng cố sức, một cái cao lãnh lại muộn tao người thật sự rất khó công l Nỗ lực đã hơn một năm, dựa vào xem mặt thế tiểu thuyết thời điểm ấn tượng cùng với hệ thống trợ giúp, cũng bất quá vừa xoát đến hữu đạt trở lên, luyến ái không đầy 75 hảo cảm độ. Sau đó cái này hảo cảm độ tựa như tạm trụ giống nhau, từ nửa năm trước hảo cảm độ tới rồi 75 về sau liền không còn có độc quá, vô luận hắn là thi triển Mỹ Nam kế vẫn là dục tình cô túng, dùng hết không băng hắn nhân thiết sở hữu hắn sẽ liêu nhân phương thức. Hảo cảm độ đối hắn như cũ canh phòng nghiêm ngặt hoàn toàn không có nửa điểm dao động, Không có giảm xuống cũng không có bay lên. Ở hắn ra tai nạn xe cổ trong lúc nhưng thật ra bay lên một ít, tới rồi 80, sau đó, lại bất động. Cho nên, hắn quyết định chơi cái lớn một chút. Công chúa ôn quý hằng thư ra liền hoa hội sở, dọc theo đường đi nhìn thấy bọn họ mà lại nhận thức bọn họ hai cái người đều là vẻ mặt một bước, mà Âu Dương trước sau vẫn duy trì chính mình nhân thiết, cảm tạ này trương nam xứng mặt. ôn quý hằng thư lên xe, làm tài xế khai hồi hắn ở thành phố A biệt thự lúc sau. Hắn liền yên lặng thưởng thức khởi trong lòng ngực nam tử mặt. Quả nhiên, vô luận là ở thế giới nào, đều là xem mặt. Lại một lần may mắn hắn giờ phút này có được mặt, may mắn có gương mặt này, bằng không hắn cũng không biết băng rồi nhiều ít hồi nhân thiết. Đem quý hàng thư ôm đến chính mình phòng, đặt trên giường, nhìn đối phương ngủ đến có thể nói là ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng, cười khẽ thanh, thật đúng là không thể tưởng được quý hàng thư ngươi uống say lúc sau sẽ là dáng vẻ này đâu như vậy ngoan ngoãn, hảo tưởng khi dễ một phen. đứng ở mép giường. Lại một lần cho chính mình làm một phen tâm lý xây dựng lúc sau, lấy ra từ hệ thống nơi đó mua sắm thuốc viên, ngon cái cùng ngón trỏ tương cũng nhéo thuốc viên ném nhập khẩu trung, khuyên hạ thân tử, tay trái khống quý hàng thư đầu, lấy môi tương độ đem trong miệng thuốc viên đút cho đối phương. Môi răng giao triển, tiếng nước tấm tắc. Từ nay về sau, tự nhiên là nên kéo bức màn kéo bức màn, nên tắt đèn tắt đèn. Ôn nhu thâm tình nam xứng ít cao lánh muộn tao nam chủ, kia nữ chủ cùng nữ xứng làm sao bây giờ? Cái này Cùng hắn có quan hệ gì? Quan trọng nhất không phải sắp tới đêm đã đến mặt thế hảo hảo sống sót sao. Giờ phút này, khoảng cách mặt thế đã đến còn có 2 tuần, 14 thiên thời gian. Toàn trong suốt từ mật độ cao pha lê cấu thành cách gian, có được chính là toàn phong bế vô khuẩn hoàn cảnh, cùng với tùy tiện một cái tiểu linh kiện liền quý muốn chết thiết bị. Ở vào phòng thí nghiệm tận cùng bên trong cách gian nội, tại đây 40 mét vuông không đến không gian nội, chỉ có lánh tĩnh cùng nàng vật thí nghiệm y y hồi giờ phút này. Lãnh tĩnh chính một bên cấp y y làm thường quy kiểm tra một bên cùng này có một câu không một câu trò chuyện. Từ dinh dưỡng dịch dựa ra tới y y ăn mặc cực kỳ bên người màu ngân bạch kim loại y y, một bên phối hợp lãnh tĩnh kiểm tra, một bên xuyên thấu qua trong suốt pha lê quan sát đến bên ngoài, tĩnh tĩnh nhìn nghỉ ngơi có chính mình từng người công tác thực nghiệm nhân viên công tác. Ấn! Không tồi, lần này ngươi các hạng số liệu đều đi lên trên năm, xem ra ta phương pháp vẫn là đối. Dựa vào chính mình nghiên cứu ra tới thí nghiệm dược thể cùng với vạn hoa kỹ năng, cái gì xuân bùn, cái gì thanh phong. Trên cơ bản có thể dùng đều dùng. Dựa vào khoa học cùng huyền huyễn hoàn mỹ kết hợp, ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, rốt cuộc cứu lại y y kêu bị giáo sư Lý Nghị lung tung rối loạn thực nghiệm phá hư đến không sai biệt lắm thân thể, ít nhất không cần lo lắng thân thể suy kiệt, hiện giờ y y đã hoàn toàn có thể từ dinh dưỡng manh trung ra tới, đương nhiên đối này giáo sư Lý Nghị hoàn toàn không biết tình. Đến nỗi có thể hay không khôi phục đến nhân loại thân thể bình quân giá trị trình độ. Xem duyên phận. ân. Y gì khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, tầm mắt không rời pha lê cách gian ngoại thế giới. Y gì tinh tĩnh nhìn bên ngoài, mặt mày như hoa, thanh tuyển dung mạo là tái nhợt sắc mặt cùng với bệnh trạng thân thể đều không thể che giấu. lãnh tĩnh yên lặng cảm thán một phen nhan tức chính nghĩa lúc sau, thu thập chính mình trong tay tương quan thiết bị, chờ ta bị điều đi thời điểm, ta sẽ mang theo ngươi, ở trên đường thời điểm. Ngươi có thể lựa chọn rời đi. Ân, điều nhiệm thư đã hạ phát, nàng chỉ cần xử lý rất chính mình trước mắt đỉnh đầu thượng công tác làm tốt giao tiếp liền có thể rời đi cái này phòng thí nghiệm, ngâm lại liền cảm thấy hảo vui vẻ. Ngươi là, không cần ta sao? Quay đầu, nhìn về phía lãnh tĩnh. Ngươi có thể hay không không cần như vậy cùng ta nói chuyện. Thần sắc hờ hững, ngữ liệu bình đạm, nhưng là ngôn ngữ lại là như thế làm người hiểu lầm, nàng cũng không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình qua lại ứng đối phương. Quả nhiên loại này khuyết thiếu cảm tính sinh vật là sẽ không hiểu được, chính mình trong lúc lơ đáng liêu mội là như thế nào làm người tiếp thu không nổi. ân Gật đầu. Hào đi, cùng y tích cực là nàng sai, đè đè cái chán, lãnh tĩnh tiếp tục thu thập trong tay đồ vật cũng không phải không cần ngươi, chỉ là cảm thấy đây là một cái thực tốt được đến tự do cơ hội, đối với ngươi mà nói. Ngươi cũng là một cái thực tốt đối tượng hợp tác. Cảm ơn khích lệ. Lãnh tĩnh cười dùng mang bao tay tay sờ sờ y thìa đầu. Đến tới đối phương không mang theo bất luận cái gì ý nghĩa thoáng nhìn lúc sau, mi mắt cong cong rối người, tưởng tượng đến về sau rốt cuộc nhìn không tới giáo sư lý cái mặt già kia liền cảm thấy hảo thương tâm hảo khổ sở nha nói lời này thời điểm, lanh tính mi mắt cong cong, ngay cả ngữ điệu đều mang lên cuộn sóng hảo. Đối với lanh tính ngôn ngữ, ý không tỏ ý kiến. Hảo, hôm nay thường quy kiểm tra đều làm xong, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta sẽ thuận tiện cho ngươi bổ sung dinh dưỡng dịch. Thu thập hảo hết thảy Lênh tĩnh đôi tay ôm ngực ngồi ở ghế xoay thượng một bên chuyển ghế giữa một bên vui sướng đối với ý nghĩa nói. Tuy rằng hiện tại ý nghĩa đã có thể không cần ở dinh dưỡng mánh nội tới duy trì này cơ bản sinh lý cơ năng, bất quá vẫn là muốn thường thường tiến tiến dinh dưỡng mánh, gần nhất bổ sung hạ thân thể dinh dưỡng. Thứ hai cũng phòng ngừa ngẫu nhiên giáo sư lý đã đến phát hiện ý nghĩa còn có thể cứu chữa, tam tới lánh tĩnh cảm thấy ý nghĩa đẹp nhất thời điểm chính là ở dinh dưỡng mánh nội. V. Ý nghĩa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vì thế lãnh tĩnh chuẩn bị đứng dậy, mang theo y lìa rời đi cái này cách gian, lại không ngờ ở lãnh tĩnh còn chưa đứng dậy thời điểm, y lìa thế lăn quay lãnh tĩnh trong lòng ngực, vì thế nửa đứng dậy lãnh tĩnh mang theo trong lòng ngực y lìa lại ngồi trở lại trên ghế nằm. Tóc dài bị y lìa ngón tay câu đến, lãnh tĩnh đau đến xé một tiếng, cũng bất chấp cứu vớt quấn quanh ở y lìa ngón tay gian đầu tóc, vạn quá y lìa thân mình làm này mặt chiều nàng liền chuẩn bị tiến hành xem xét, kết quả đau từng cơn đánh út lại. Lênh tĩnh còn không kịp cho chính mình một cái trạng thái liền lâm vào hát cám. Làm thành phố A-V rút bùng nổ ngọn nguồn, viện nghiên cứu tình huống là nghiêm trọng nhất. Lênh tĩnh hôn mê là lúc, khoảng cách 2013 năm một nguyệt 13 ngày đã đến, còn có 3 ngày. Mặt thế đã đến. Toàn trong suốt từ mật độ cao pha lê cấu thành cách gian, có được chính là toàn phong bế vô khuẩn hoàn cảnh, cùng với tùy tiện một cái tiểu linh kiện liền quý muốn chết thiết bị. Ở vào phòng thí nghiệm tận cùng bên trong cách gian, tại đây 40 mét vuông không đến không gian nội, Chỉ có lãnh tĩnh cùng nàng vật thí nghiệm y đi chỉ là bọn hắn hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, trong suốt cách gian ngoại có người phát hiện lãnh tĩnh bên này tình huống, nhưng là lại không cách nào tiến vào cái này cách gian cứu vớt lãnh tĩnh. Bởi vì quyền hạn không đủ, có được cũng đủ quyền hạn đi vào cái này cao cấp phòng thí nghiệm chỉ có cấp bậc ở ai trở lên nhân viên công tác, mà toàn bộ viện nghiên cứu cấp bậc ở ai trở lên không đến 10 người, cũng không bao gồm ở bên ngoài nhân viên công tác. Mà thức mau, bọn họ cũng không rảnh lo lãnh tĩnh. Ở cách gian ở ngoài cùng với các cách gian nội, đang ở cẩn cụ chăm chỉ cẩn trọng công tác thực nghiệm nhân viên chung cũng có người không ngừng ngã xuống đưa tới bên người người kinh hô. Tình huống như vậy, ở cùng một ngày thành phố A các nơi trình diễn, có người té xỉu, có người kinh hoàng có người hoàn toàn không biết gì cả, có người định liệu trước. Những cái đó té xỉu mọi người còn không biết ở bọn họ tỉnh lại sau sẽ gặp phải cái gì dạng cục diện, nói không chừng. Liên vẫn chưa tỉnh lại. Những cái đó không có thể xỉu mọi người càng là không biết minh bạch sẽ phát sinh sự tình gì, lúc này bọn họ sống ở hôm nay, tiến hành thuộc về chính mình sinh hoạt hàng ngày. Người biết, cái gì là tuyệt vọng sao? Là mở ra mì ăn liền túi lại phát hiện không có gia vị bao. Vẫn là độc thân 30 năm dùng qua cuốn ống giấy liền lên có thể vòng địa cầu một vòng. Cũng hoặc là đáp để thời điểm hoàn mỹ tránh khỏi chính xác đáp án. Vẫn là, cái gì là tuyệt vọng? Một ngàn cá nhân sẽ có một ngàn cái đáp án. Nhưng giờ này khắc này, có lẽ mỗi người đáp án đều là giống nhau. Cái gì là tuyệt vọng? Giờ này khắc này đó là tuyệt vọng. Bởi vì theo hôm nay Thái Dương dâng lên, thế giới cũng theo thay đổi, có người rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, có người tỉnh lại lúc sau có được có khác gì vãng nhân sinh. Toàn bộ thế giới, theo Thái Dương dâng lên, bắt đầu thay đổi. 2013 năm 1 Nguyệt 13 ngày, tận thế, đã đến. Lênh tĩnh tỉnh lại thời điểm, cả người đều là một bước. Vốn dĩ ở nàng trong lòng ngực easy biến thành ôm trụ nàng bộ dáng làm nàng liền chuyển cái đầu đều trở nên thập phần gian nan, càng mấu chốt chính là ôm nàng easy cả người nóng lên, nhiệt lượng truyền lại đến trên người nàng làm lánh tĩnh cảm thấy cả người cảm giác đều có điểm không tốt, muốn sử lực đem đẻ ở chính mình trên người còn gắt gao ôm chính mình đại hình sinh vật lộng đi, lại phát hiện chính mình cả người vô lực, liền dư lại nằm sức lực. Tạm thời mặc kệ trên người cái này đại hình sinh vật, giờ phút này nàng liền mở ra hệ thống giao diện sức lực đều mất đi. Giật giật đầu. Đem tầm nhìn phóng hướng cách gian ở ngoài Sau đó phát hiện Chính mình cả người tam quan đều bắt đầu lung lay sắp đổ Người gặp qua người ăn người sao Không phải điện ảnh bên trong cái loại này người ăn người Mà là tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe cái loại này người ăn người Giờ phút này lánh tĩnh liền thấy được như vậy hình ảnh Trong suốt cách gian Giờ phút này sớm đã dính đầy các loại lung tung rối loạn đồ vật trở nên không trong suốt Ngoại là một bộ nhân gian địa ngục hình ảnh Đường đi thượng, tồn tại bị đã trở thành tăng thi giống loài gặm thực, hoặc là hóa thành xương khô hoặc là trở thành giống như gặm thực bọn họ đồng loại. Mặt khác tiểu cách gian nội tình huống, ở nàng tầm nhìn nội có thể nhìn đến đều là bị nốt ở phong bế cách gian nội du đáng giống loài cùng với rộng mở cách gian nội chỉ còn hỗn độn một bên bộ dáng. Đây là... Mặt thế sao? Lênh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình vận khí thập phần hảo. Đánh giá chung quanh tình huống, có thể phán đoán đến ra tới, giờ phút này số 3 phòng thí nghiệm nội duy nhất còn sống đang ở bị gặm người sống không tính, chỉ còn lại có nàng cùng Ilya, cảm tạo phong bế cách gian cản trở bên ngoài nhân loại, nếu không nàng cũng không biết giờ phút này nàng còn có thể hay không tồn tại tỉnh táo lại. Hơn nữa nàng còn vận may so Ilya tỉnh đến sớm cùng với cũng không có biến thành bên ngoài giống nhau giống như tang thi giống loài, thật là thật đáng mừng. Bất quá, lênh tính túi đầu, nhìn ôm nàng Ilya, tiên lặng tự hỏi cái này ôm nàng giống loài tỉnh lại sau biến thành bên ngoài giống nhau giống loài khả năng tính có bao nhiêu đại cùng với chính mình khôi phục hành động lực yêu cầu bao lâu thời gian. Đây là một cái liên quan đến tánh mạng vấn đề, yêu cầu nàng nghiêm túc cẩn thận tự hỏi. Liên ở nàng tự hỏi trên đường, trong lòng ngực nhân nhi càng ngày càng năng, lãnh tính đều đã có thể cảm giác được chính mình cùng chi tiếp xúc làn da tất nhiên đã bị năng đỏ, loại này bị phỏng cảm giác, thật là làm người cả người cảm giác đều không tốt lắm. Nhưng mà, cả người vô lực nàng bất lực, chỉ có chờ đợi. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, xem là nàng trước khôi phục hành động lực, Vẫn là y lý trước tỉnh lại. Sự thật chứng minh, nàng vận khí quả nhiên không tồi, ở nàng khôi phục hành động lực lúc sau, y lý còn không có tỉnh lại. Phần 5. Khôi phục hành động lực lãnh tĩnh đẩy ra y lý, tùy y lý ngã trên mặt đất, tạp ra tiếng vang. Từ trên ghế nằm đứng lên, vặn vẹo cổ, lãnh tĩnh tùy ý ngồi ở thực nghiệm trên bàn, tay trái các mặt, nhìn phía nằm trên mặt đất y lý. Căn cứ nàng suy đoán, thế giới này hẳn là một cái tiểu thuyết thế giới. Ngay từ đầu nàng cảm thấy hẳn là một cái vương tử báo thù ký loại hình tiểu thuyết thế giới, nhưng là hiện tại xem ra. Nàng cư nhiên xuyên đến mặt thế tiểu thuyết thế giới giữa tới. Thật là, vận số năm nay không may mắn. Ân, ngươi nói ta muốn hay không giải quyết ngươi đâu. Có chút khó xử mi môi, tay phải gãi gãi gương mặt, lãnh tĩnh tỏ vẻ giờ phút này nàng có chút khó có thể lãnh tĩnh. Tuy rằng căn cứ nàng nhiều năm xem tiểu thuyết kinh nghiệm tới nói, y hoặc là là vai chính, hoặc là là vai ác. Dù sao không phải là người qua đường giáp, cũng không phải là phá hôi. nhưng là kinh nghiệm không đại biểu nhận chi. Vạn nhất y tình lại lúc sau biến thành tang thi làm sao bây giờ? Tuy rằng nói dựa vào nàng chính mình năng lực có thể đối phó, chính là so với sự hậu xử lý, nàng càng thói quen trước đó giải quyết. Nhưng là trước đó giải quyết nói, lại sợ hãi một không cẩn thận không thể hiểu được phá hư thế giới tiến trình, thế cho nên khiến cho phản ứng dây truyền dẫn tới cuối cùng rất có khả năng ảnh hưởng đến nàng. Thật là phiền toái đôi tay căng mặt, lãnh tĩnh nhìn nằm ngã xuống đất y rìa, tiếp tục nàng rồi dám, rồi dám rồi dám, thuật tay xem xét chính mình trò chơi hệ thống lãnh tĩnh phát hiện nàng hệ thống thay đổi, ít nhất nàng bang hội gia viên giống như có thể vào, hơn nữa rất nhiều giao diện cũng đơn giản hóa, không cần nàng có ngốc hề hề đối với không khí điểm tới điểm đi mà là có thể trực tiếp ở trong lòng mặc suy nghĩ, thật là thật đáng mừng, nhưng là hệ thống vì cái gì sẽ phát sinh thay đổi đâu, bởi vì nàng hôn mê. Vẫn là bởi vì cái gọi là tận thế. Cùng với, nàng vì cái gì có thể có được hệ thống đâu. Thật là làm người mọi cách rồi dám nha. Lênh tính mọi cách rồi dám, một bên lo chính mình chơi chính mình hệ thống, một bên yên lặng chú ý y thì hãy động tĩnh Ở đem chính mình hệ thống sờ soạn đến độ nhảm chán lên thời điểm, lênh tính đột nhiên phát hiện ý thì hô hấp đã xảy ra thay đổi. Hắn muốn tỉnh lại. Hiện tại liền xem hắn tỉnh lại là cái dạng gì tình huống, là trở thành giống như bên ngoài người giống nhau tăng thi. Vẫn là cùng nàng giống nhau có được dị năng, cũng hoặc là như cũng là nguyên lai like bộ dáng kia. Từ thực nghiệm trên bàn nhảy xuống, Lãnh Tĩnh đi đến Ly Y có 5 bước tả hữu địa phương, tay trái nắm dao phẫu thuật, tay phải cầm nàng độc long hoa bút thời khắc chuẩn bị phát kỹ năng, tinh tinh chờ đợi. Chờ đợi khoảng cách, đối mặt này đột biến thế giới, Lãnh Tĩnh bắt đầu tự hỏi, nàng là như thế nào đi vào cái này không thể hiểu được thế giới? Ngẫm lại liền cảm thấy tuyệt vọng. Ở Lãnh Tĩnh du mắt suy tư thời điểm, ý hô hấp đã xảy ra thay đổi nhận thấy được Yri ở nơi động tĩnh lanh tinh thu hồi chính mình suy nghĩ đứng ở Yi cách đó không xa tĩnh tĩnh nhìn Yri tĩnh chờ Yri tỉnh lại Yri tỉnh lại thời điểm cả người cảm giác đều phi thường hảo đó là một loại tràn ngập lực lượng cảm giác máu bên trong có lực lượng ở trào dâng ở đánh sâu vào thân thể hắn đồng thời cũng ở cải tạo thân thể hắn dựa ngồi ở trên tường hơi hơi chớm mắt Yi trải vớt lại trong cơ thể mãnh liệt lực lượng đợi đến đêm trong cơ thể xuất hiện mạc danh lực lượng toàn bộ trải vớt lại Y có một loại hoàn toàn mới cảm giác, hắn thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là thực thưa thất tinh thần hệ dị năng. Hơn nữa, theo dị năng thức tỉnh, ngay cả vây bực hắn thể chất vấn đề đều được đến giải quyết, hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng, không hề là trước đây kia phó nhược đến lánh tĩnh nhấn một cái liền đảo bộ dáng. Tâm nhìn có thể đạt được, hết thể đều là như thế rõ ràng. Thức tỉnh rồi dị năng có một loại khống chế cảm, lấy hắn vì trung tâm hướng ra phía ngoài, ở hắn tinh thần lực có thể đạt được địa phương, hắn không gì không biết. Quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở hắn cách đó không xa, nhìn xuống hắn lãnh tĩnh. ở y, y hai mắt trái trung, lãnh tĩnh là một đoàn màu xanh lục năng lượng thể, rất nhiều loang lổ đường cong đem này đoàn màu xanh lục năng lượng thể sâu trôi lên, đông đảo đường cong giáo hội địa phương là màu xanh lục năng lượng thể trung tâm, cũng là hắn mắt phải tầm mắt giữa thuộc về lãnh tĩnh trái tim nơi chỗ. Chớp chớp mắt, mắt trái ám quang biến mất không thấy sau, hai mắt chứng kiến đó là bình thường hình ảnh. Lãnh tĩnh, đứng lên. Ilia gật đầu ý bảo đối phương chính mình bình thường. Nghiêng đầu, Lãnh Tĩnh cẩn thận quan sát một phen, phát hiện không có gì vấn đề lúc sau mới đi đến Ilia trước mặt tới, nhìn dáng vẻ, người tựa hồ được đến cái gì đến không được đổ vật đâu. Y cả người hơi thở đều đã xảy ra thay đổi, nguyên bản mang theo một chút lăng liệt mà lạnh băng hơi thở đột nhiên trở nên đạm mạc lên, giống như có cái gì đến không được biến hóa phát sinh ở trên người hắn đâu. Cùng Lãnh Tĩnh tương đối mà chạm Ilia mặt vô biểu tình nhìn mắt Lãnh Tĩnh, ở Lãnh Tĩnh nghi hoặc chớp chớp mắt hết sức. Độ lệnh quá mức, nhìn về phía hắn chỗ, ta thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Nga. Lãnh Tĩnh hơi nhướng mày, ngay sau đó hướng Y Y triển lẫm nàng chính mình biến hóa, vươn tay, ý bảo Y Y nhìn về phía nàng lòng bàn tay, ở Y Y nhìn chăm chú hạ, có năng lượng ở Lãnh Tĩnh trong tay hội tụ, mờ mịt một mảnh trong lòng bàn tay, năng lượng ở xoay tròn, đại Lãnh Tĩnh thở nhẹ một hơi sau, một đóa màu trắng hoa trống rỗng xuất hiện ở Lãnh Tĩnh lòng bàn tay bên trong, ta giống như cũng có được dị năng, hẳn là một hệ dị năng. Nói Đem kia đóa màu trắng hoa đi phía trước đệ đệ, cho ngươi." Lãnh Tĩnh mỉm cười, mi mắt hơi rũ, nhìn mắt Lãnh Tĩnh trong tay hoa, ý, ý cuối cùng rũi tay tiếp nhận. Lần đầu tiên ngưng tụ đóa hoa liền thành công, còn thành công đưa ra đi Lãnh Tĩnh cảm thấy thật cao hứng, mặt mày hơi cong, càng cao hứng chính là, ý ly không có trở thành giống như bên ngoài những cái đó quái vật giống nhau tồn tại. Ý gì trên người phát sinh biến hóa là đáng giá Lãnh Tĩnh cao hứng biến hóa, không có trở thành giống như pha lê phòng ngoại giống nhau quái vật này cũng lại lần nữa chứng minh rồi cái này cực kỳ có vai ác đặc điểm với ý, ý nhất định là thế giới này quan trọng tồn tại. Ngắm lại đều cảm thấy cao hứng, có thể đi theo như vậy một cái quan trọng nhân vật bên người nàng, nhất định không phải là cái gì lung tung rối loạn pháo hôi linh tinh tồn tại. Thay đổi. Ở pha lê trong phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đồng thời lãnh tĩnh đem một ít đáng giá mang đi đồ vật thu vào chính mình hệ thống không gian nội, làm tốt tâm lý xây dựng, đồng thời cấp ý cùng chính mình soát hảo trạng thái. Đem bút thu hồi bao vây, lanh lính thay đổi một phen trường kiếm nắm trong tay, từ vô khuẩn Pha Lê phòng ra tới nên hướng hỗn loạn bất kam thế giới. Pha Lê phòng ngoại thế giới, bất đồng với chỉ có bọn họ hai người tồn tại khu vực như vậy sạch sẽ mà an tĩnh. Hỗn loạn khu vực nội, an mặc đặc thủ phòng hộ phục mọi người lung lay bồi hồi tại đây gian, có người sống sót ở kinh thanh thét chói tai, những cái đó đối mặt các loại vật thí nghiệm đều có thể nghiêm túc đứng đắn mọi người lúc này kinh hoàng thất thố cho dù bọn họ thân xuyên phòng hộ phục đối với những cái đó quái vật mà nói khó có thể hạ khẩu. Rất nhiều cái gọi là người sống sót là bị chính bọn họ suôn chết. Lẽ tính ngày xưa các bạn nhỏ, hi vọng tố chất tâm lý không quá quan mà lẫn nhau kéo chân sau, có đang chạy trốn lùi bước quá trình giữa lộng hư chính mình phòng hộ phục, cho những cái đó hành động tốc độ kỳ thật không phải thực mau quái vật khả thừa chi cơ, bị xé rách đồng thời bị gầm cắn, cũng có người vì cho chính mình sáng tạo chạy trốn cơ hội, đem đồng bạn đẩy đi ra ngoài. Lắc lắc đầu, lãnh tính Long mi hơi rũ, thở dài, ai đang chờ đợi ý thức tỉnh thời điểm, nàng chán đến chết nhìn pha lê ngoại thế giới, nhìn pha lê bên ngoài phát sinh đủ loại, những cái đó khảo nghiệm nhân tính nháy mắt ở nàng trước mắt phát sinh, gần xuyên thấu qua này đó, nàng cũng có thể đủ suy đoán đến viện nghiên cứu ngoại thế giới sẽ là bộ răng gì. Quả nhiên, thế giới này, trước sau như một nhảm chán, không hề động lực lãnh tính huy kiếm chém giết những cái đó động tác so người bình thường còn chậm tân giống loài. Nghiêm túc phát huy hảo tự mình tê năng lực, cho y nghiên cứu chính mình tinh thần năng lực thực dụng phát triển tính khả thi không gian. Làm một cái mãi, nàng cư nhiên phải làm tê, còn đem thù hận kéo đến như thế chi ổn. Cả người cảm giác đều không tốt lắm, quả nhiên đều là phía sau y quá phí quan hệ. Chỉ có hai người, muốn như thế nào ở thế giới này sinh hoạt đi xuống. Quả nhiên là yêu cầu tuyển nhận đồng đội. Hai người hành, ở mặt thế không nhất định hành đến thông đâu. 3 ngày, có thể làm một người biến thành cái gì bộ dạng? Ba ngày thời gian, cũng đủ làm nàng từ ngay từ đầu hứng thú bừng bừng các loại thăm dò cho tới bây giờ chán đến chết. Đến nỗi y hề, đi theo nơi nào có vấn đề liền chạy trốn nơi đâu y hề đi, lãnh tính nguyên vẹn phát huy chính mình người bảo vệ tác dụng, đem thù hận kéo đến bướng vàng đồng thời, cũng từ lúc bắt đầu tả trốn hưu trốn lộng nửa ngày mới làm đến định tăng thi, biến thành hiện giờ có thể nhất kiếm thu phục tuyệt đối không hai kiếm tới. Trong tay kiếm đã thay đổi đệ nhị đem, là một phen thuộc về thuần dương đại cam vũ. Tuy rằng cùng nàng ngãi hoa nhân vật giả thiết thực không xứng đôi, nhưng là này đem đại cam vũ chính là nàng đã từng phế đi thật lớn công phu mới chế tạo ra tới, mà chế tạo ra tới lý do. Đến nay nghĩ đến, đều cảm thấy không nỡ nhìn thẳng lúc trước ngu xuẩn chính mình. Chế tạo lý do gì đó, đó là nàng không thể xóa nhòa hắc lịch sử, yêu cầu bị nàng quyết đoán vứt bỏ ở thời gian nước lũ bên trong. Một người một kiếm, hơn nữa một cái cộng đốn sức chiến đấu bằng 5 y đi từ bọn họ tỉnh lại phòng thí nghiệm tới cái này thực nghiệm căn cứ trung tâm. Bất quá 2.000 mẹ không đến khoảng cách, bọn họ ước chừng đi rồi 3 ngày. Mà này 3 ngày lánh tĩnh cũng không biết chính mình chém giết nhiều ít tăng thi. Trò chơi giao diện thượng nàng như cũ là cái 90 cấp nại hoa, nhưng là nàng dị năng cấp bậc lại mạc danh lên tới 2 cấp. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, chỉ là trong ngáy mắt, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau vào cấp, tiến cấp sau lánh tĩnh cả người đều thần thanh khí sẵn lên. Thật là, thật đáng mừng, ha ha. 3 ngày thời gian, càng quét tới rồi trung tâm cũng đồng thời gặp được lãnh tinh cấp trên, y thân sinh phụ thân, giáo sư lý nghị. đáng tiếc giờ phút này giáo sư lý nghị cũng không nhận thức bọn họ. đó là ở vào nhất trung tâm thực nghiệm khu, từ lãnh tinh bị giáo sư lý nghị ghét bỏ sau liền không còn có đi vào trung tâm khu vực. đập vào mắt có thể đạt được, một mảnh trắng tinh, chỉ tiếp thực nghiệm đài một mảnh hỗn độn. trên mặt đất rơi dụng đã từng bị giáo sư lý nghị các loại quý trọng không cho người khác tùy ý đụng chạm ống nghiệm, giờ phút này này đó ống nghiệm rơi dụng trên mặt đất quá quan tài chất khiến cho chúng nó bảo trì hoàn chỉnh không có rách nát. Cách đó không xa góc tường là rách nát bị gặm cắn đến không thành bộ dáng thi thể, kia hỗn độn bộ dáng đã nhìn không ra tới bị gặm cắn trước là ở vào tang thi trạng thái vẫn là nhân loại trạng thái. Lợi dụng chính mình còn thượng tồn quyền hạn mở cửa thời điểm, nên đón lánh tính đó là giáo sư Lý Nghị một phát, phỏng trừng sai lầm đối phương tốc độ lánh tính nhất kiếm dưới chẳng ai, bổ tới thực nghiệm trên cửa, quay đầu muốn sửa lại chính mình sai lầm thời điểm lại phát hiện hành động như thường nhân tăng thi đã cùng ở nàng phía sau ý ý lăn làm một đoàn hư thối thân hình áo bào trắng rách nát giữa bắp đùi bạch cốt tăng tăng là bị gặm cắn dấu vết đóng mở miệng gian xông ra chính là hoắc hoắc tiếng vang hành động như thường nhân giống nhau mà phi bọn họ một đường đụng tới tăng thi giống nhau thông thả so với mặt khác tăng thi càng thêm hoàn chỉnh trạng thái làm người có thể rõ ràng nhìn trộm ra hắn còn chưa trở thành tăng thi thời điểm bộ dáng sạch sẽ sạch sẽ nghiêm túc nghiêm cẩn Bất quá hiện tại cùng Izia lăn làm một đoàn bộ dáng, xem đến lanh tính khỏe miệng vừa kéo, luôn có loại phong thủy thay phiên truyền cảm giác. Còn bún sức chiến đấu bằng 5 Izia dựa vào thực lực của chính mình là khó có thể đem nhào vào chính mình trên người Tang Thi kéo ra, chỉ có thể đủ đem hết toàn lực ngăn cản nỗ lực làm đối phương không cắn đến hắn. Xả lộng Tang Thi Izia đã chỉ mình cố gắng lớn nhất đáng tiếc không có gì dùng, mà Tang Thi còn lại là tay chân cùng sử dụng ghé vào Izia trên người, nỗ lực há mồm cắn đối phương. Một cái cắn không đến đối phương, một cái lộng không khai đẻ ở trên người tang Thi, mà lánh tĩnh còn lại là yên lặng vây xem trận này hỗn loạn, đặc biệt là ở nàng phát hiện tang Thi là giáo sư lý nghị thời điểm. Lánh tĩnh yên lặng quyết định chính mình coi như một cái ăn dưa quần chúng hảo, đến nỗi trận này để cập đến nhân luân, đạo đức cùng với tam quan sinh tử tuồng, nàng liền chờ đến quan hệ thời khắc lại lên sân khấu hảo. Bất quá không thể không nói, nguyên lai thời điểm nàng cho rằng y y là cái phế sai ý tưởng là sai, thoạt nhìn cũng không có như vậy phế sao? Xe rách, quay cuồng, dãy rủa, Cuối cùng lanh tinh ở tang thi há mồm muốn cắn thượng y gì trên cổ thời điểm, rút kiếm mà đến, nhất kiếm chặt bỏ tang thi đầu, theo đầu lăn đến y gì trong lòng ngực còn có ập vào trước mặt tang thi huyết, huy kiếm mà đi thời điểm, lạnh băng kiếm phong khoảng cách y y gì mặt bất quá một tấc vương chi gian. Phần 6. Một thân chất vật, vết thương đầy người. Bị tang thi chảo thương sẽ cảm nhiễm sao? Dựa theo tiểu thuyết giả thiết, này không phải đương nhiên sao? nhưng là vì cái gì lãnh tĩnh có thể như thế lãnh tĩnh đối mặt này đó đâu tự nhiên là bởi vì nàng là cái nãi vẫn là cái có thể xua tan bất lợi hiệu quả nãi đối mặt tang thi chảo thương sau cảm nhiễm bờ u ép ép xua tan một chút là được một chút không được liền hai hạ ở nàng bị chảo thương thời điểm thí nghiệm quá phát hiện làm một đóa nãi hoa nàng có thể thực nhộn nhã ở cái này mà thế sống sót thật là vạn phần may mắn lúc trước nàng đang ở chơi là đóa nãi hoa vì thế lãnh tĩnh tỏ vẻ nàng thực bình tĩnh như vậy tưởng tượng Đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái đùi vàng, hoàn toàn có thể thời khắc chuẩn bị bị người ôm đùi. Lâm vào tự mình thế giới lẫnh tĩnh khó được không có nhìn đến, bị ập vào trước mặt Tang Thi huyết rót một thân y y, trong lòng lực ôm Tang Thi đầu, bắt đầu hoài nghi chính mình tìm lẫnh tĩnh hợp tác có phải hay không một cái chính xác lựa chọn, loại này chỉ số thông minh đồng đội, quả nhiên hay là nên ném vào Tang Thi trong đàn mới đúng. May mắn lẫnh tĩnh không có nhìn đến, cho nên nàng còn có thể đổi vui sướng nhìn y y chê cười. Không nghĩ tới chính là Hiện thế báo tới nhanh như vậy. Chế rêu chính là nàng, sau đó trị liệu y Y cũng là nàng, rửa sạch hiện trường cũng là nàng, hống không biết xinh không tức giận y Y hề mở miệng nói chuyện cũng là nàng. Chính mình làm chết, tự nhiên là muốn chính mình giải quyết. Quả thực, vẫn là cái kia vấn đề, ba ngày, có thể làm một người biến thành cái gì bộ ráng. Đây là một cái thực tốt vấn đề, ba ngày, có thể làm lánh tính như nàng lánh tính trở nên chán đến chết cũng có thể đủ làm tự động tới hành động như thường nhân tang thi đặc biệt là hắn tra y y trở nên vô cùng cu nhiệt, tựa như một cái lâm vào tự mình thế giới khoa học cá nhân. Tại đây gian thiết bị vô cùng đầy đủ hết lại bởi vì các loại trùng hợp chỉ còn lại có giáo sư Lý Nghị một tang thi phòng thí nghiệm nội, bọn họ lựa chọn tạm thời dừng lại. Thật sâu làm nàng hoài nghi đến tuột cùng nàng là có bản chức công tác chức nghiệp tu dưỡng nhân viên nghiên cứu, vẫn là y y mới là có bản chức công tác chức nghiệp tu dưỡng nhân viên nghiên cứu. Tại đây một khắc, Nàng hoàn toàn tin tưởng cái này, lớn lên cùng Lý Nghị một chút đều không giống nam tử là giáo sư Lý Nghị thân nhi tử, kia phó trầm mê với thực nghiệm chung không thể tự kiểm chế bộ dáng thật là giống nhau giống nhau đâu. Nếu không phải nàng chăm sóc, y y kia cuồng nhiệt bộ dáng sợ là liền dinh dưỡng thể đều lười đến ăn, thật là đáng sợ nha. Này đó khoa học cùng nhân, thở dài, từ đã biến thành tang thi giáo sư Lý Nghị trong đầu làm ra tới màu xanh lục thủy tinh trạng vật thể, ở y y nghiên cứu đến không sai biệt lắm lúc sau liền đến nàng trong tay nhậm nàng thưởng thức. Mà giáo sư Lý Nghị thân hình, ngay cả cái kia đã rách nát bất kham đầu đều bị y y lăn qua lộn lại các loại nghiên cứu mấy phen, mà lênh tênh cũng đã từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng thăm dò cái này phòng thí nghiệm, đến nhàm chán chính mình cùng chính mình chơi, cuối cùng đạt thành chán đến chết cô đơn thành kỷ. Kéo qua một phen còn miễn cưỡng bảo tồn nó công năng ghế dựa, dựa ngồi ở ven tường, lòng bàn tay hướng về phía trước, một chút một chút dẫn đường trôn dấu ở trong cơ thể dị năng, chậm rãi đem này tụ tập ở lòng bàn tay chỗ nhìn lòng bàn tay chỗ xuất hiện màu xanh lục năng lượng cầu hơi hơi nghiêng đầu dần dần lòng bàn tay xoay tròn năng lượng cầu dần dần tan đi cuối cùng bảo tồn ở lãnh tĩnh lòng bàn tay chính là một đóa hoa nằm ở nàng lòng bàn tay đóa hoa như là từ nàng lòng bàn tay mọc ra tới giống nhau nhìn trong tay tâm đóa hoa nhìn nó từ mở ra đến khô héo từ khô héo đến mở ra lại đến khô héo như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần mai y thăm dò còn tại tiến hành chung một tay căng mặt nhìn y lì bóng dáng Một cái tay khắc ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út, ngón út cùng ngón tay cái tương cấu, vươn giao điểm y y ở bả vai, từ lánh tính tương cũng ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, một cái dây đằng chậm rãi sinh trưởng, hướng về y y mà đi, đưa dây đằng thăm dò đến y y mũi chân thời điểm, lánh tính tương cũng ngón trỏ cùng ngón giữa xa xa đối với y y vẽ ba cái vòng, sau đó ngoan ngoãn dây đằng liền từ y y bước chân cuốn lượn xoay quanh hướng về phía trước sinh. Trưởng, đến y y bên hông thời điểm còn tựa hồ ác thú vị gái gái lại nói chuẩn bị không ngừng cố gắng hướng về phía trước sinh trưởng thời điểm, vùi đầu với giải phẫu đài y đi cuối đầu, nheo mắt nhìn phía dây đằng. Sau đó, dây đằng ngoan ngoãn buông ra y đi hệ, vẻ ở y đi bên chân. Sau đó, y đi tiếp tục vùi đầu với giải phẫu đài. thấy vậy, lãnh tĩnh nhấp nhấp miệng, thu hồi dây đằng. Tinh thần dị năng gê gấm A. Còn không phải là tinh thần kinh sợ sao. Cư nhiên còn dọa nàng dây đằng. Thật đúng là gê gấm A, biểu môi. nhún vai. Theo sau lãnh tĩnh lợi dụng gần nhất lớn lên càng thêm cứng cỏi dây đằng đi tham dò bên ngoài thế giới, lại lần nữa xác định toàn bộ thực nghiệm trong căn cứ mặt tang thi đều đã ở ngày hôm qua bị nàng hoàn toàn giải quyết, trừ bỏ nàng cùng y không có bất luận cái gì người sống sót lúc sau, tiêu ma một phen thời gian lãnh tĩnh y không ngủ không nghỉ y hay một con dinh dưỡng tê sau lười nhác vươn vai, tùng tùng gân cốt, tùy tiện tìm cái đã từng không biết nằm quá gì đó giải phẫu đài ngủ. Lên rồi, tỉnh lại lúc sau, lại là tân một ngày bọn họ Ý dì cùng lanh tinh ở phòng thí nghiệm, thành phố A dị động bùng nổ lúc ban đầu nơi, thăm dò thời điểm, sớm đã dự đoán được lại không có chính mắt nhìn thấy thành phố A thảm trạng. Mà chính mắt nhìn thấy thành phố A thảm trạng Âu Dương tuy có dự đoán, lại không có nghĩ đến sẽ như thế. Cực kỳ bi thảm. Tự kia một ngày phiên vũ phúc vũ qua đi, Âu Dương cùng quý hoán thư lâm vào dùng mình, mà thu hoạch đến hảo cảm độ 95 thành quả Âu Dương tất nhiên là lý giải quý hoán thư biến yếu. Cho rằng yêu cầu cấp đối phương thời gian tự hỏi Âu Dương cảm thấy chính mình hiện tại quan trọng nhất vẫn là vì mặt thế đã đến làm chuẩn bị. Này nhất định bị, chờ đến mặt thế đã đến thời điểm, trời xui đất khiến dưới dẫn tới Âu Dương cùng Quý Hoán Thư cũng không ở bên nhau. Mặt thế đã đến thời điểm, sắc trời tối tăm, gió cuốn vân dũng, như là muốn tới một hồi báo tắp giống nhau. Người đi đường bị cắn, hai nạn xe cộ liên hoàn, tiêu sợ hãi liên tục. Này đó, là ở trong nháy mắt phát sinh, mặt thế cũng là tại đây một khắc đã đến. Chờ đến hệ thống nhắc nhở mặt thế đã đến thời điểm, Âu Dương mới nếu có điều ngộ. Hết thể tới quá nhanh, mà hệ thống lại không thể trước tiên báo trước, hắn sở nhớ rõ chỉ là một cái đại khái thời gian, thế cho nên hắn phát hiện mặt thế đã đến thời điểm, còn thân ở với trên đường cái chính tự hỏi muốn ăn cái gì. Từ trên đường cái trở lại chính mình chỗ ở, ngày thường tản bộ 3 phút liền có thể đến lộ trình, Âu Dương lại hoa ước chừng 1 giờ, trở lại chỗ ở, thu thập hảo tự mình cảm thấy yêu cầu đồ vật lúc sau chuẩn bị đầy đủ hết âu dương ở ăn bữa tối cuối cùng sau nhận được quý hoán thư ở ngày ấy về sau cái thứ nhất điện thoại ta tới tìm ngươi mang theo một chút lo lắng ngữ điệu thanh âm vang lên ở âu dương phòng nội không ta cự tuyệt mở ra ngoại phòng âu dương một bên thu thập đồ vật một bên đối với di động kia đầu quý hoán thư nói chuyện một trận trầm mặc theo sau di động nội lại lần nữa vang lên quý hoán thư thanh âm chúng ta đây ở ít rét phúc siêu thì thấy hảo nay một hồi điện thoại qua đi tín hiệu gián đoạn Điện thoại rốt cuộc vô pháp đả thông. Cùng quý hoán thư đơn giản thông xong điện thoại, lại lần nữa kiểm tra một phen bảo đảm chính mình không có đánh rơi bất cứ thứ gì lúc sau, cho chính mình làm mọi cách xây dựng. Ở hệ thống không ngừng thúc rục hạ, Âu Dương bước ra trung cư môn. Từ hắn trung cư đến ít z phúc siêu thị muốn bao lâu? Kẹt xe một tiếng rưỡi, không kẹt xe hơn 40 phút. Mà hắn đi rồi một ngày nhiều. Tại đây một ngày nhiều thời giờ, hắn quá đến có thể nói là xuất sắc nhiều trình. Mặt thế đã đến còn không đến 3 ngày. Nhân tâm lại tựa hồ bị hắc ám nuốt đấm, đoạn lộ trình này thượng, hắn gặp được phản bội, cũng cảm nhận được ôn nu. Nhân tâm, trước nay đều là cái phức tạp đồ vật. Trải qua một ngày nhiều buôn ba, hắn ở đi thông ít z siêu thị giao lộ, gặp được quý hoán thư cùng với hắn bên người. Nữ chủ phương giao. Nữ chủ xuất hiện, thỉnh chú ý. Thỉnh chú ý. Trước mắt nam chủ đối nữ chủ hảo cảm độ, ba không. Nhiệm vụ chi nhánh, phá hư nam chủ cùng nữ chủ cảm tình tuyến. Nguyên lai like cái này tóc ngắn bạch đi ghi hẻ nữ tử chính là nữ chủ. Nguyên lai like hắn đi ngang qua nhìn thấy cái kia khuê mật lẫn nhau phản bội tiết mục vai chính chi nhất chính là nữ chủ, bất quá hệ thống không có nói kỳ, chẳng lẽ là chỉ có phương giao cùng nam chủ tương ngộ thời điểm mới nhắc nhở sao. Áp xuống trong lòng nghi vấn, Âu Dương thần sắc bình tĩnh đi đến đối đứng hai người cách đó không xa, đứng yên, nhìn về phía quý hoán thư phương hướng, Ơ, quý hoán thư. Theo tiếng đi tới, thấy được cách hắn không xa Âu Dương. Nhìn thấy cái kia gần như hai tuần không có thấy nam tử, rồi dám hồi lâu rốt cuộc trải vướt rõ ràng chính mình cảm xúc quý hoán thư mặt mày khó được nhu hòa xuống dưới, Âu Dương. Nhìn quý hoán thư như thế bộ dáng, phương giao không cấm tò mò khởi có thể làm kiếp trước được xưng là sắt thần quý hoán thư có như vậy hình thái người là ai, quay người lại liền thấy được cái kia mặt thế lúc ban đầu thời điểm, đứng ở một bên vây xem nàng cùng nàng thân mật nhất khuê mật sẽ bước người, thật đúng là có chút xấu hổ đâu, bất quá nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, nhìn Âu Dương Mang theo điểm bừng tỉnh thần sắc là người nhà. ân Đối với phương giao gật gật đầu, theo sau đi đến quý hoán thư trước mặt, tĩnh tĩnh nhìn phía đối phương. Dựa vào ăn ý, quý hoán thư minh bạch Âu Dương nghi vấn, mới vừa nhận thức, tính đã cứu ta. Nga. Gật gật đầu, nhìn về phía phương giao, Âu Dương. Ta là phương giao, thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Nói còn hướng Âu Dương triển lãm một phen chính mình dị năng, nhìn phương giao trong tay ngưng tụ mà thành băng cầu, Âu Dương gật đầu. Lấy kỳ tạm thời tán thành đối phương thực lực, đồng ý tổ đội. Quay đầu cùng quý hoán thư nhìn nhau liếc mắt một cái, đặt thành ăn ý, quyết định tạm thời cùng phương giao tổ đội. Âu Dương, không gian dị năng. Quý hoán thư, lôi hệ dị năng. Vì thế, ba người tại đây góc đường, đặt thành hợp tác chung nhận thức. Đến nỗi vì cái gì ba cái đứng ở góc đường lâu như vậy không có đụng tới tang thi cũng không có đụng tới người qua đường vấn đề, cùng với vì cái gì bọn họ có thể vạn chung vô nhất thức tỉnh dị năng vấn đề. Còn có 3 người kia Phó Phi thường Lánh Tĩnh ngay cả đối mặt mặt thế lúc ban đầu hoảng loạn cũng chưa nhiều ít liền thích hứng vấn đề từ từ mọi việc như thế vấn đề, vì cái gì sẽ tồn tại đâu. Sử dụng vạn năng trả lời nói, đó chính là bởi vì bọn họ là nam chủ cùng nữ chủ, cùng với nam sướng. Nếu Lánh Tĩnh ở hơn nữa hiểu biết sở hữu bối cảnh tình huống nói nhất định sẽ như vậy trả lời, nhưng mà giờ phút này, Lánh Tĩnh còn ở phòng thí nghiệm nội giãy rửa cầu sinh quá nàng chán đến chết sinh hoạt. ZIC siêu thị hành đặt 3 người tổ đội cơ sở. Ở xác định ba người hợp tác ở không có gặp được cái gì vấn đề lớn đều có thể vẫn luôn bảo trì sau. Từ Quý Hoán thư đưa ra thu thập vật tư đồng thời thu thập tin tức, thuận tiện nhìn xem ZF ứng đối tình huống, chuẩn bị sẵn sàng sau hồi thành phố B. Âu Dương cùng Quý Hoán thư vốn chính là thành phố B con cháu là tới thành phố A đọc sách, mà phương giao còn lại là bởi vì kiếp trước trải qua quyết định đi thành phố B, ý kiến còn lại hai người không dị. Nghị, đặt thành nhất trí lúc sau, ba người bắt đầu rồi bọn họ mạt thế hành. Suốt một tuần Bọn họ ba người đều ở thành phố hà Nội đảo quanh, vốn dĩ mặt thế đã đến thời điểm liền ở vào trung tâm thành phố, hiện tại bọn họ muốn đi ra ngoài có thể nói là hao hết mọi cách công phu, ngày thường tập mãi thành thói quen ra khỏi thành lộ hiện tại lại là đi được vạn phần phiền toái cho dù mở ra xe Việt giã cũng là khó khăn thật mạnh, không đề cập tới nơi nơi có thể thấy được tang thi, quan trọng nhất chính là mặt thế lúc sau rất nhiều lộ đều đã bị tắc nghẽn trụ, không có bị lấp kín lộ cũng là có không đếm được tang thi. Hơn nữa bọn họ còn muốn thu thập vật tư thu thập tin tức, thế cho nên một bước khó đi, bất quá là 7 ngày thời gian, đổi trước kia cũng không biết ra mấy cái tỉnh, mà hiện giờ bọn họ còn ở thành phố A Bồi Hồi. ZF là cực kỳ có được hiệu suất, mặt thế đã đến ngày hôm sau liền bắt đầu tổ chức cứu viện, ở thành phố A Bồi Hồi mấy ngày nay, quý hoán thư một hàng ba người cũng đụng tới tiến đến cứu viện đội ngũ, ở tham dự cứu viện đồng thời, bằng vào chính mình nhị đại thân phận cũng thu hoạch một ít bên ngoài tin tức. Tỷ như hiện giờ phía chính phủ đã tổ chức phát triển lên năm đại căn cứ, còn có một ít dân gian tổ chức căn cứ bởi vì phía chính phủ tạm thời lo liệu không hết quá nhiều việc quản lý cho nên tình huống không rõ. Hiện tại thành phố A vùng ngoại thành công nghiệp viên trước mắt bị quy hoạch thành lâm thời căn cứ, bọn họ cứu viện song sau liền phải trở lại lâm thời căn cứ, đợi đến chỉnh đốn song sau liền sẽ mang theo thành phố A tài nguyên hồi thành phố B thành phố A tình huống quá mức nghiêm trọng, có thể nói là mười không còn một. mặt trên đã quyết định từ bỏ cái này đã từng đô thị cấp 1 đem ở 10 ngày sau đối thành phố A tiến hành hủy diệt, cho nên tại đây 10 ngày nội cứu viện đội ngũ có thể nói là danh dật từng giây áp dụng cứu viện, kỳ vọng có thể cứu trợ đến càng nhiều người đồng thời cũng có thể đủ thu hoạch đến càng nhiều dị năng giả tài nguyên. Phần 7. Thành phố A tăng thi hóa tình huống là trước mắt đã biết thành thị giữa nghiêm trọng nhất, nhưng là dị năng hóa tình huống cũng là nhiều nhất, ít nhất tại đây mấy ngày cứu viện ra tới người chung có bảy thành người là dị năng giả. Thưa tử qua lại phương tiện đã toàn bộ tê liệt. Hiện tại ở cực lực cứu giúp giữa, trước mắt có thể làm được chính là năm đại căn cứ chi gian lẫn nhau thư từ qua lại, đến nỗi cá nhân chi gian thư từ qua lại phương tiện vấn đề, thượng đại giải quyết. Đồng thời viện nghiên cứu đã ở cực lực nghiên cứu đủ loại tình huống, trước mắt có thể biết đến chính là tang thi đầu bên trong có sẽ sinh ra tinh hạch, có thể biết được chính là tinh hạch bên trong có năng lượng nhưng là cụ thể cách dùng còn ở nghiên cứu chung. Bọn họ này phê tiến đến cứu viện đội ngũ còn có một cái thêm vào nhiệm vụ chính là ở tiêu diệt tang thi đồng thời thuận đường thu thập này đó tinh hoạch. Có thể được đến mấy tin tức này còn muốn cảm tạ quý hoán thư thân phận, bọn họ gặp phải tiến đến cứu viện đội ngũ người phụ trách vừa vặn là quý gia chi thứ. Ở đạt được ngoại giới một chút tin tức, thông qua vị này quý gia chi thứ cùng thành phố B quý gia cùng Âu gia liên hệ thượng, hơn nữa giúp đỡ cứu viện nhân viên tham dự vài lần cứu viện, được biết đối phương ra khỏi thành thời gian. Ước định hảo ra khỏi thành địa điểm cùng thời gian lúc sau, quý hoán thư ba người liền cùng cứu viện nhân viên đường ai nấy đi, lúc gần đi còn bị tặng mấy cái kỳ ẩn cùng với một cái trước mắt tới nói giá trị vạn kim máy liên lạc. Vốn dĩ quý hoán thư là nghĩ cùng ZF đội ngũ cùng nhau đi, trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau đồng thời cũng phương tiện hắn cùng quý gia liên hệ, nhưng là Âu Dương cùng phương giao tỏ vẻ cự tuyệt. Một cái là bởi vì muốn nhìn nhìn lại có thể hay không được đến thứ tốt thuận tiện gặp phải một chút tương lai sắp sửa trưởng thành vì đại nhân vật người kết giao một chút, một cái là bởi vì hệ thống yêu cầu. Vì thế, ở cùng quý gia liên hệ thượng, báo cho chính mình ở vào an toàn trạng thái sẽ bắt lần trước thành phố B sau, liền cùng Âu Dương cùng Phương Giao tiếp tục ở thành phố A bồi hồi. Cáo biệt cứu viện đội ngũ sau, từ nay về sau hành trình cũng đụng tới quá mặt khác cứu viện đội ngũ nhưng là quý hoán thư một hàng lại rốt cuộc không có cùng chi tiếp xúc. Quý hoán thư một hàng ba người, đi qua thành phố A rất nhiều lộ, xem qua thành phố A rất nhiều phong cảnh, cũng giết qua thành phố A rất nhiều tăng thi, đồng thời cũng đạt được tăng thi tinh hoạch, lại trước sau chỉ có ba người. Không phải không có người cùng bọn họ cùng nhau tổ đội, chỉ là ở hoặc hy sinh hoặc phản bội hoặc lừa gạt lúc sau, dư lại cuối cùng chỉ có bọn họ ba người. Cuối cùng, cũng chỉ có bọn họ ba người. Ngày nay, khoảng cách thành phố A bị hủy diệt chỉ còn lại có ba ngày. Giờ phút này, bọn họ tới cuối cùng mục đích địa. Thành phố Á Nhân dân bệnh viện. Quý Hoán Thư mục đích là thu hoạch tương quan chữa bệnh tài nguyên. Âu Dương mục đích là vì đi cốt truyện. Mà Phương Giao mục đích là vì thuần hóa thành phố Á Nhân dân bệnh viện nội một gốc cây tiến hóa thành công nhị cấp dây thường xuân. Giờ phút này, một hàng ba người tới Nhân dân bệnh viện. Đầu tiên yêu cầu ứng đối đó là Du Đãng ở bệnh viện phụ cận tang thi tập đoàn. Bọn họ lại một lần cùng tang thi chiến đấu hang hái. Mà Lanh Tĩnh cùng Y Lệ giờ phút này cũng ở thành phố Á Nhân dân bệnh viện. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, này hoàn toàn chính là cái trùng hợp. Lênh tĩnh ở phòng thí nghiệm một phen cấp đoạn, dựa vào đủ loại cái dương trồng chất lên sửa sang lại vật tư chẳng qua đứng năm cái ô vông. Theo sau cùng nghiên cứu xong hơn nữa đối tăng thi làm xong các loại thực nghiệm đạt được chính mình yêu cầu tin tức sau y ý, ý tiến vào phòng thí nghiệm chỉ có cao cấp nhân viên mới biết được ám đạo, rời đi phòng thí nghiệm. Càng tạ ám đạo bí ẩn thế cho nên mặt thế qua đi nhiều như vậy thiên đều còn bảo tồn hoàn hảo chỉ là biết có như vậy một cái ám đạo thông hướng thành phố Án Nội, nhưng là không biết cụ thể thông đi nơi nào lánh tĩnh, trăm triệu không nghĩ tới từ ám đạo ra tới địa phương cư nhiên sẽ là thành phố á nhân dân bệnh viện nhà xác. Vì thế, lánh tĩnh ra ám đạo đệ nhất nháy mắt liền nên đón tang thi công kích, vẫn là hai cái nhị cấp tang thi công kích, đến nỗi mặt khác cấp thấp tang thi, đều có y cái này tinh thần dị năng giả giải quyết, thuận tiện có thể khai phá một chút hắn tinh thần dị năng. Cảm tạ nàng 90 cấp đại cam vũ trạng thái, Cho dù là đoán nãi hoa cũng không dễ dàng chết, huống chi nàng còn có thực vật dị năng. Bệnh viện nội đã không có người sống, bất quá có vài cộng thực vật yêu cầu chú ý hạ. Tinh thần cảm giác một phen sau, ý hạ kết luận. Nga. Một bên đáp lại Y hề, một bên các loại lấy kiếm chém chém chém. Bệnh viện. Ở ngày càng hiện đại hóa thành thị giữa, xuất hiện nhiều nhất không phải đủ loại có các loại công năng cao ốc điều điên, mà là theo mọi người nhu cầu ngày càng tăng nhiều bãi đỗ xe. Cho dù là lấy cứu tử phù thương là chủ thành phố A nhân dân bệnh viện cũng là có bãi đỗ xe, hơn nữa có được vẫn là thành phố A đệ nhị đại có 5 cái khu bãi đỗ xe. Cực đại bãi đỗ xe đem thành phố A nhân dân bệnh viện vây quanh ở bên trong, cũng tạo thành quý hoán thư ba người nếu muốn tiến vào A người đương thời dân bệnh viện phòng khám bệnh bộ, thậm chí với khu nằm viện, đầu tiên yêu cầu xuyên qua chính là bãi đỗ xe. Không đề cập tới bãi đỗ xe nội du đáng các tăng thi. Ở mặt thế qua đi một mảnh hỗn loạn bãi đỗ xe thượng các loại chiếc xe cũng hình thành đủ loại trướng ngại vật, khiến ở mặt hướng phòng khám bệnh bộ đông khu bãi đỗ xe nội, đủ loại trở ngại vật tồn tại không thể không làm cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiến vào Chiến đấu số lần gia tăng, cũng làm quý hoán thư một hàng ba người chi gian ăn ý càng thêm gia tăng. Đối này, Âu Dương cảm giác có chút khó xử. Nam chủ đối nữ chủ hảo cảm độ 69. Nữ chủ đối nam chủ hảo cảm độ 75. Nhiệm vụ chi nhánh. Giải cứu bị nhốt ở thành phố A nhân dân bệnh viện người sống sót, giải cứu một cái nhưng đạt được kinh nghiệm ít 200, tích phân ít 2. Thật là để mắt hắn. Ở phương giao đoàn người chiến đấu hăng hái ở bãi đốt xe thời điểm, lãnh tĩnh cùng y đi đang nhà xác mà hướng về phía trước hành. Cảm tạ nàng 90 cấp đại cam vũ nãi hoa trạng thái, cho dù là đoán nãi hoa cũng không dễ dàng chết, huống chi nàng còn có thực vật dị năng. Bệnh viện nội đã không có người sống, bất quá có vài cộng thực vật yêu cầu chú ý hạ. tinh thần cảm giác một phen sau Ý thì hạ kết luận. Nga. Một bên đáp lại Ý Ý, một bên các loại lấy kiếm chém chém chém. Lênh tĩnh suất lực thuận tiện cứu chàng, Ý Ý không chàng, ngẫu nhiên bổ hạ đao. Không thể không nói nhiều ngày tới nay chiến đấu hăng hái làm cho bọn họ hai người dưỡng thành độc thuộc về lẫn nhau ăn ý. Giải quyết ánh mắt có thể đạt được tăng thi, thu hoạch một quả tinh hoạch, không phải thực vừa lòng chính mình chiến quả. Lênh tĩnh thu hồi bốn phía mà ra đi dò đường dây đằng. Nhìn về phía bởi vì hao phí tinh thần lực mà có vẻ sắc mặt càng thêm tái nhợt ý đi chúng ta giống như muốn hướng lên trên đi hai tầng mới có thể đủ tới mặt đất. Có được hai tầng ngầm bãi đỗ xe thành phố A nhân dân bệnh viện nhà xác, cư nhiên cùng ngầm bãi đỗ xe là hàng xóm, đôi khi thật sự không phải thực lý giải này đó kiến trúc thiết kế giả tư duy, quả thực chính là khiêu chiến nhân loại tam quan. ân chớp chớp mắt, bằng phẳng hạ hô hấp sau, khắp nơi nhìn nhìn. Theo sau lột một cái không có tang thi hóa mà là bình yên nằm ở trên giường nhân thân thượng bệnh nhân phủ, nhìn còn tính sạch sẽ, chút nào không chê thay. Thay sau, ý xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, ở bên ngoài, tiêu ta lãnh linh liền hảo. Linh, đã là bắt đầu, cũng là kết thúc. Đối với ý bái người chết quần áo hành vi, lãnh tĩnh bốn định tỏ vẻ vài câu, bất quá nghĩ từ lúc còn nhỏ bắt đầu cũng đã là thực nghiệm thể. Không có nhiều ít thưởng thức ý cơ bản tình huống, lãnh tĩnh cảm thấy tại đây mà thế vẫn là không cần xen vào việc người khác, miễn cho tự thảo không thú vị, dù sao nhân gia đều không thèm để ý. Hung chi lúc này y trạng thái đã gần như với lỏa, buồn, so với lỏa, buồn, Lãnh Tĩnh cẳng có thể tiếp thu hắn bái người khác quần áo chuyện này. Chấp kiếm đi mau vài bước, đem y hộ ở sau người, Lãnh Tĩnh một bên quan sát đến chung quanh tình huống một bên trả lời đối phương nói, "Có thể." Vài giây sau, thân mình một đốn, quay đầu nhìn về phía Idi, hoàn toàn vô pháp bảo trì chính mình Lãnh Tĩnh bộ dáng hỏi. Vì cái gì muốn họ lãnh? Cùng nàng một cái họ. Bằng không đâu. Họ lý. Lý, là y đi thân sinh phụ thân cũng là hắn nghiên cứu giả họ. Này cùng ngươi họ lãnh có quan hệ gì sao? Liên tính như thế, họ lãnh lo dịp ở nơi nào? Khó được, y đi hẻ nhân tính hóa thở dài. Không hề là một bộ mặt bộ thần kinh tê liệt người bệnh bộ dáng Ta chỉ nhận thức ngươi. Nga. Gật gật đầu, lãnh tính tỏ vẻ tạm thời tiếp thu đối phương cái này lý do. Xuyên qua ngầm bãi đô xe. Đi vào trên mặt đất, dọc theo đường đi không thấy người sống sót, chỉ có khắp nơi du đã rửa vào khí vị mà tìm kiếm đồ ăn tăng thi. Mà không có kỹ năng, chỉ có thể đủ đem trong tay vũ khí coi như bình thường kiếm sử dụng lãnh tĩnh. Một đường đi tới đã thay đổi hai thanh kiếm, ở giữa ở chém một cái nhị cấp biến dị tăng thi thời điểm, nàng cam vũ. Chặt đứt? Chặt đứt đâu? a, tuy rằng nói nàng đã từng cũng là một cái kiếm tam nhân dân tệ hồng tay người chơi, trong tay cũng là có cam vũ. Nhưng là này đem cũng không thích hợp nàng này đoá nại hoa cam vũ, là nàng tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng tiền tài mới làm ra, bởi vì nàng tưởng có một fan cùng nàng thân hữu khí thuần đạo trưởng giống nhau như lúc cam vũ, nương nếu chúng ta cam vũ như thế có duyên, không bằng chúng ta tình duyên đi cái này lý do cầu tình duyên gì đó. Cái này chiêu số thực lạn hơn nữa có huyện hiểm nghi, nhưng là sẽ không truy người nàng cũng cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng chiêu số. Đáng tiếc chính là, nàng cam vũ luyện thành không bao lâu, nàng còn không có mở miệng cùng đạo trưởng thông báo. Liền tới tới rồi cái này làm người ha hả thế giới. Nhìn nằm ở nàng trước mặt không thành bộ dáng tăng thi, lãnh tĩnh nhấp nhấp miệng, ngay sau đó dùng trong tay đoạn kiếm đem trước mặt cái này tăng thi sinh sôi. Bam! Đứng ở một bên y ghi đứng ở một bên, yên lặng nhìn lãnh tĩnh hành vi, âm thầm suy đoán lãnh tĩnh nội tâm trạng thái. Trong tay đoạn kiếm, giống như là biểu thị nàng cùng đã từng thế giới chi gian liên hệ sớm đã bị chặt đứt. Không có nào một khắc so hiện tại càng thêm đầu góc rõ ràng ngay cả trong tay Cam Vũ cũng có thể đủ cắt thành hai đoạn. Trên thế giới này còn có cái gì không thể đủ đoạn? Nàng đã sớm đã vô pháp đi trở về. Giờ phút này nàng vô cùng thanh tỉnh. Vì thế nàng thanh tỉnh dùng trong tay đoạn rứt kiếm băm trước mặt cái này an mặc bệnh nhân phục nhị cấp biến dị tăng thi. Tâm nhìn có thể đạt được một mảnh hỗn độn. Mà quý hoan thư đám người đi vào bệnh viện phục vụ đại sảnh thời điểm nhìn đến chính là lãnh tĩnh đang ở huy kiếm băm người trường hợp. Thân xuyên giống bác sĩ giống nhau ngẫu trang áo dài chất viên đầu, mặt mày tinh xảo, đôi mắt hơi mang diễm đạm chi sắc, lại bị đạm mạc biểu tình sở cắt giảm nữ tử, tay trái cầm một phen đoạn kiếm, uy một gối xuống đất, thần sắc bình đạm dùng đoạn kiếm một chút một chút băm ở nàng trước mặt tang thi tàn khu. Tang thi cách đó không xa là đoạn rất mặt khác nửa thanh kiếm, trung quanh còn có bị chém lạc đầu tang thi. Li nữ tử không xa chính là An Mặc Bệnh Nhân Phục, tóc cạp vai, trên trán vai phát che khuất mặt mày, lại như cũ nhìn ra được mặt mày như hỏa nam tử. An Mặc Bệnh Nhân Phục nam tử. Sắc mặt tái nhợt lại dáng người đĩnh bạn, đứng ở nữ tử cách đó không xa, Tĩnh Tĩnh nhìn băng thi nữ tử. Ngẫu nhiên giải quyết chạy đến hắn tầm mắt trong phạm vi tang thi, cho nữ tử một cái có thể an tĩnh băng tang thi không gian. Ở Quý Hoan thư ba người tiến vào thời điểm, nam tử không mang theo bất luận cái gì cảm tình, sắp thái liếc bọn họ liếc mắt một cái sau liền tiếp tục nhìn băng thi nữ tử. Không thể không nói, như vậy hình ảnh cấp Quý Hoan thư đám người đánh sâu vào là rất lớn, ngay cả nhìn thấy người sống sót vui sướng đều bị hòa tan. Một hàng ba người, đứng ở cửa, tinh tinh nhìn lãnh tinh băm thi, vô pháp ngôn ngữ. Một chút một chút, một đau một đau, toàn bộ không gian chỉ có lãnh tinh đắc, đắc, đắc băm tang thi thanh âm. Ngay cả bên ngoài tang thi ngẫu nhiên gào giống đều đã cách bọn họ đi xa. Lãnh tinh an an tinh tinh, thần sắc bình đạm một chút một chút đem trước mặt tang thi băm, đợi đến hoàn thành trong tay công tác, bình tĩnh hạ tâm tình lúc sau, trong tay đoạn kiếm cũng đã mất đi ánh sáng. A khẽ cười một tiếng, đem đoạn kiếm tùy tay một ném, đứng lên mi mắt hơi rũ, thật dài lông mi ở mí mắt chỗ lưu lại bóng ma, bất quá là phế liệu. chớp chớp mắt, chớp tán đáy mắt mở mịt, lưu lại nhàn nhạt tấn ký thiển gần như với vô về nước. thân xác bình tĩnh, lanh tĩnh vô vô tay, cũng vô vô đầu gối lây dính cho bụi, đứng lên. đứng lên sau, lanh tĩnh gom lại bên thai tóc mái, nhìn về phía quý hoán thư đám người phương hướng, có việc. nói đến không chút khách khí, ngữ khí không hề lễ phép, thần sắc tư thái thất lệ vô cùng. Giờ phút này tâm tình không tốt lãnh tĩnh mới lười đi để ý người khác, còn nữa thân là kỹ thuật trạch nàng yêu cầu cái gì giao tế năng lực. Nói, lãnh tĩnh đi đến y hề bên người, cùng y hề cùng nhau cùng quý hoán thư ba người tương đối mà chạm. Đoạn kiếm rơi xuống đất thanh nghiêm đem quý hoán thư đám người từ an tĩnh bầu không khí nội gọi hồi. Quý hoán thư nhìn về phía cách bọn họ không xa, có thể thần sắc không thay đổi an an tĩnh tĩnh băng một khối thi thể, cho dù hắn là tăng thi, nữ tử, thần sắc dây rùa một phen. Nguyên lai tưởng cùng đối phương tổ đội tâm tình phai nhạt xuống dưới, vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị đối phương đoạt trước, chỉ có thể đủ trả lời trước đối phương nói. Phần 8. Chúng ta là lại đây nhìn xem tình huống nơi này, hiện tại xem ra nói, nhìn về phía đại sảnh chung quanh, dư lại nói để lại cho đối phương đi đoán. Ở không biết nên nói cái gì thời điểm, nói chút ý vị không rõ có thể cho đối phương tiếp vô nghĩa là thực tốt lựa chọn. Cho nên đâu? Lênh tĩnh nghiêng đầu. Muốn hỏi một chút các ngươi trừ bỏ các ngươi ở ngoài, nơi này còn tồn tại người sống sót sao? Quý Hoán Thương nữ khí thực thành khẩn, hắn ở nỗ lực làm giờ phút này nhìn ra được tâm tình không tốt đối phương không sinh ra phản cảm cảm xúc. Lãnh tĩnh nhìn về phía Y Y, được đến đối phương không hề dao động ánh mắt sau, có được đặc thù an ý lãnh tĩnh được đến đáp án, trả lời Quý Hoán Thư vấn đề, không có. nếu như vậy, như vậy, cáo tử, nói không phải rất tưởng tiếp tục cùng đối phương giao lưu đi xuống quý hoán thư ánh mắt ý bảo hắn bên người hai cái tiểu đồng bọn, nên lên lầu đi đánh tăng thi đồng thời thu thập vật tư. Nhưng mà, hắn tiểu đồng bọn lại không phải nghĩ như vậy. Phương giao tiến lên một bước, đối diện lanh tĩnh, đối với lanh tĩnh lệ phép cười cười, theo sau dùng vô cùng khẩn thiết ngữ khi nói, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác một chút sao. Đối hai bên đều rất có lợi. Quý hoán thư nghiêng đầu nhìn về phía mở miệng nói chuyện phương giao. Đối một đường đi tới vâng chịu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng không nhiều lắm gây chuyện lý niệm Phương Giao lần đầu tiên cầu người hợp tác hành vi có chút kinh dị, nhưng là lại không có mở miệng đánh gây đối phương nói phá đám, ở cùng Âu Dương trao đổi cái tạm thời nhìn xem ánh mắt sau, đem sân khấu để lại cho Phương Giao. Mà thu được quý hoán thư ánh mắt ý bảo Âu Dương ở tỏ vẻ đồng ý đồng thời, trong lòng đối phương Giao sinh ra hoài nghi càng thêm lớn. Vô luận hắn lại như thế nào đem cốt chuyện con bướm nữ chủ cũng không nên là cái dạng này. Tuy rằng hắn biết đến trong cốt truyện nữ chủ cũng là một bộ ngự tỷ bộ dáng, nhưng là rất nhiều địa phương không có như vậy tính sẵn trong lòng, thật giống như cái gì đều biết hoặc là nói đã trải qua quá giống nhau. Như là trọng tới một đời giống nhau, hơn nữa tính tình cũng cùng hắn được đến cốt truyện biểu hiện không nhất trí. Nguyên cốt truyện giữa phương giao mặt thế trước là cái nhuyễn muội tử, ở mặt thế sau từng bước một từ nhuyễn muội tử trở thành nữ vương, mà không phải giống như bây giờ giống nhau trực tiếp mở ra nữ vương hình thức, là hắn được đến cốt truyện có vấn đề vẫn là thế giới này có vấn đề. Giờ phút này Âu Dương còn không biết hắn đoạt được đến hệ thống là một cái hàng ái, thế cho nên rất nhiều công năng không phải thực bằng diện, lại còn có sẽ giống nào đó lấy nó sẽ vờ nổi danh màu xanh lục tráng ép giống nhau, thường thường chịu một chút, lan lộn một chút. Hợp tác. Nếu như vậy, như vậy. Cáo tử nói, không phải rất tưởng tiếp tục cùng đối phương giao lưu đi xuống quý hoán thư ánh mắt ý bảo hắn bên người hai cái tiểu đồng bọn, nên lên lầu đi đánh tăng thi đồng thời thu thập vật tư nhưng mà hắn tiểu đồng bọn lại không phải nghĩ như vậy. Phương Giao tiến lên một bước, đối diện Lanh Tĩnh, đối với Lanh Tĩnh lệ phép cười cười, theo sau dùng vô cùng khẩn thiết ngữ khí nói: các người nguyện ý cùng chúng ta hợp tác một chút sao? Đối hai bên đều rất có lợi. Phương Giao mở miệng, hủy đi Quý Hoán Thư muốn rời đi đài. Mà ngày thường cao lãnh muộn tào tư thái không thích người khác tự chủ trương Quý Hoán Thư đem sân khấu để lại cho Phương Giao, cũng không có sinh ra cái gì không mừng cảm xúc. Đôi tay ôm ngực. Cảm thấy không có gì sự tình muốn tìm sự tình làm, thuận tiện thu thập điểm ngoại giới tin tức lánh tĩnh nhướng nhướng chân mày, Nga. Một bộ ngươi nói, ta tạm thời nghe một chút xem bộ dáng. Nói thật, nàng thật đúng là sinh ra điểm hứng thú, nói không chừng có thể được đến điểm kinh hỉ Các ngươi cũng biết, hiện tại cái này bệnh viện đã không có gì người sống sót, chỉ có tăng thi. Nhìn lánh tĩnh, được đến đối phương sau đó đâu ánh mắt hồi phục lúc sau, phương giao nói tiếp, mà thực rõ ràng, nhiều như vậy tăng thi. Dựa vào chúng ta bên này, ba người cũng rất khó ở cái này, bệnh viện bên trong tồn tại xuống dưới. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn tới nơi này? Lênh tính tỏ vẻ không phải thực minh bạch vì cái gì như vậy nhiều người thích lựa chọn tìm đường chết. Bọn họ lựa chọn đi ra ngoài, mà trước mặt này ba người lại lựa chọn tiến vào. Bởi vì chúng ta muốn có được lớn hơn nữa cơ hội cùng với càng nhiều tư bản sống sót. Nói, Phương Giao cười cười, ta không biết các ngươi hai người có không đi ra nhà này bệnh viện. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta có thể lựa chọn hợp tác một chút, ít nhất ở hứng đối lầu 7 viện trưởng văn phòng nội biến dị dây thường xuân, chúng ta sẽ có được càng nhiều sinh tồn đi xuống cơ hội. Nga Tạm thời không nói ở lầu 3 phục vụ đại sảnh bọn họ vì cái gì muốn thượng lầu 7 đi tìm đường chết treo chọc cường đại sinh vật, lãnh tinh càng cảm thấy hứng thú chính là Nghiêng đầu, tay phải quấn quanh bên thai lại lần nữa buông xuống xuống dưới tóc mái tói phát, Ngươi như thế nào biết lầu 7 có biến dị dây thường xuân? Bởi vì Ta chính là từ nơi này chạy đi. Biểu tình thần thái động tác đều nói được rất giống như vậy một chuyện, cũng thực đáng giá người tin tưởng nàng lý do thoái thác. Ít nhất quý hoán thư cùng lãnh tĩnh tin phương giao cách nói. Mà Âu Dương còn lại là càng thêm hoài nghi phương giao là trọng sinh. Đến nỗi y y Còn lại là đối phương giao sinh ra điểm muốn tìm tỏi nghiên cứu hứng thú. Nói dối. Nàng đang nói dối. Không biết người khác là nghĩ như thế nào, nhưng là y có thể thực mình sắc nhìn ra tới phương giao đang nói dối. Nhưng là hắn không rõ chính là hắn có thể xác định phương giao đang nói dối, nhưng là cũng có thể đủ xác định phương giao đích xác biết lầu bảy có biến dị dây thường xuân, lại còn có biết không thiếu dây thường xuân tình huống. Nhưng là mà thế đã đến sau hiện tại mới đến bệnh viện tới phương giao là như thế nào xác định bệnh viện tình huống. Húng chi, phương giao bất quá là có được tự nhiên hệ dị năng còn không tính cường người, liền tinh thần dị năng đều không có nàng là như thế nào xác định liền hắn đều không phải rất rõ ràng sự tình. Ngay cả hắn cũng chỉ biết trên lầu có rất mạnh thực vật biến dị mà thôi, lại nhiều tình huống. Nếu hắn tinh thần dị năng lại hướng về phía trước kéo dài nói liền rất dễ dàng kinh động đối phương. Cho nên, phương giao vì cái gì như thế tin tưởng. YG bước chân khẽ nhúc nhích, cảm nhận được YG động tác lánh tính buông tay, thu hồi tiếp tục mở miệng dò hỏi ý tưởng. Minh Bạch YG tạm thời không nghĩ trực tiếp ra bệnh viện môn mà là cũng muốn đi tra xét một phen trên lầu tình hình ý tưởng lúc sau, đem nói chuyện sân khấu để lại cho YG. Bất quá trong lòng vẫn là âm thầm phun tào một phen, vì cái gì hiện tại người đều như vậy thích tìm đường chết đâu. Luôn là không biết tự lượng sức mình, chẳng sợ có được cường đại thực lực cũng không thể đủ tùy ý tìm đường chết nha. Không phải thực minh bạch này đó có mạc danh mạo hiểm tinh thần nhân loại ý tưởng, lại không phải vai chính, có được bất tử bờ ú ép Có thực vật dị năng lánh tính cũng là có thể cảm nhận được, trên lầu tồn tại một cái cường đại sinh vật, hơn nữa là dây đằng loại thực vật, đang đứng ở ăn uống no đủ ngủ ngủ trạng thái. đại khái phòng chứng hạ. Y đi theo nàng dị năng cùng mãi hoa năng lực, đối mặt sở cảm nhận được cái này sinh vật, nàng cảm thấy vẫn là có thể bảo đảm nàng cùng y bất tử, cho nên Lệnh Tĩnh rất bình tĩnh đem sân khấu để lại cho y có thể tìm đường chết lại có thể bảo đảm chính mình bất tử thời điểm, cũng là có thể thích hợp tìm đường chết hạ, vạn nhất thu hóa cái gì kinh hỉ đâu. Nếu không phải xác định điểm này, nói cách khác, Lệnh Tĩnh tuyệt đối là lôi kéo y đi tay liền đi. Nói nói dây thường xuân tình huống, Ý gì thanh âm mang theo một loại lâu dài không mở miệng nói chuyện mà đến đông cứng, lại có khác đặc sắc. Ít nhất lãnh tinh thực thích này có chút đông cứng lại lạnh leo thanh âm. Đây cũng là lãnh tinh luôn là đùa với ý Ý nói chuyện nguyên nhân, nhún vai, nhìn mắt lãnh tinh, phát hiện đối phương không nghĩ nói chuyện hơn nữa đem sân khấu để lại cho nàng cùng trước mặt cái này nam tử lúc sau, Phương Giao thay đổi một cái nói chuyện đối phương, nhìn ý Ý, ý. tiếp tục mở miệng, đây là một gốc cây nhị cấp biến dị dây thường xuân, ta không biết nó hiện tại là cái gì trạng thái. Ít nhất ở ba ngày trước ta đi thời điểm, nó đã chiếm cứ nửa cái tầng lầu, nó biến dị phương hướng tựa hồ là độc tính, nó sợ chạm đến địa phương đều bị ăn mòn, hơn nữa nó dây đằng. Rất lợi hại, ta tận mắt nhìn thấy đến nó chịu chặt đứt một người thân thể, ta cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng ta cùng nhau người. Đều đã chết. Nói, nữ khí trở nên có chút thương cảm lên. Thấy vậy, Âu Dương tiến lên đỡ lấy phương giao bả vai. Một bên ôn thanh an ủi một bên làm hệ thống tiến hành tra xét nữ chủ tình huống. Một bên quý hoán thư thấy vậy, ánh mắt có chút tạm đạo. Nam chủ hảo cảm độ giảm xuống, trước mắt, chín không. Âu Dương, có thể hay không đừng ở không nên lòng dạ hẹp hòi địa phương lòng dạ hẹp hòi, nên lòng dạ hẹp hòi địa phương không lòng dạ hẹp hòi, ngươi cái một tao. Đem ba người chi gian hố động hạ xuống trong mắt y nhìn nói được rất giống như vậy một chuyện phương giao, phải không? Lý do thoái thác có vấn đề nhưng là về dây thường xuân tình huống thuyết minh lại nhìn không ra cũng cảm giác không ra đối phương nói dối bộ dáng. Tự giác tỉnh tinh thần dị năng sau, tuy rằng không thể đủ phát hiện người khác ý tưởng lại có thể cảm thụ chung quanh người cảm xúc biến hóa, lúc ban đầu hắn tinh thần dị năng thực nghiệm đối tượng chỉ có lánh tĩnh một người, nhưng là hiện tại. Nhìn trước mặt này ba người, hắn cảm thấy có thể lại nhiều thí nghiệm thí nghiệm, nói không chừng khi nào là có thể đủ phát hiện người khác ý tưởng. Đúng vậy. Thanh khẩn nhìn lánh tĩnh cùng ý gì, cho nên... Ta cảm thấy chúng ta có thể lựa chọn hợp tác một chút, ít nhất ở tương đối lầu bảy viện trưởng văn phòng nội nhị cấp biến dị dây thường xuân, chúng ta sẽ có được càng nhiều sinh tồn đi xuống cơ hội. Trầm mặc trong chốc lát, Y Y nhìn mắt lánh tĩnh, theo sau đồng ý đối phương hợp tác yêu cầu, dọc theo đường đi đụng tới đồ vật, ai bắt được tính ai. đương nhiên có thể, còn mang theo người bình thường tam quan quý hoán thư không có gì tưởng cùng đối phương hợp tác ý tưởng, nhưng là hắn tiểu đồng bọn lại không nghĩ như vậy, vâng chịu đây là vì đội ngũ sinh tồn xuất ý tưởng làm ba người chung vô hình người lãnh đạo quý hoán thư ra mặt tiến hành giao thiệp. bất quá tại đây phía trước chúng ta có phải hay không nên làm tự giới thiệu? lãnh linh, lãnh tĩnh, ngáp một cái, dựa vào y trên vai lãnh tĩnh phất phất tay. ở nghe được lãnh tĩnh cùng y tự giới thiệu lúc sau, phương giao cùng âu dương nội tâm giao động trong nháy mắt này trùng hợp. cư nhiên là hắn. trước tiên mạo thượng âu dương cùng phương giao trong lòng ý tưởng là nhất trí. phương giao ở kiếp trước cũng không có nghe nói qua lãnh tĩnh thanh giành. Nhưng là xem lãnh tính bộ dáng ở kiếp trước cũng không nên là một cái yên lặng vô danh nhân vật mới đúng, có thể là nàng không có chú ý tới, cũng có thể là đối phương ở thanh danh còn không có truyền ra tới thời điểm tuổi xuân chết sớm, nhưng là lãnh linh tên này, nàng lại là nghe nói qua. Càng chuẩn xác mà nói, kiếp trước càng thêm nổi danh hẳn là linh thiếu cái này xưng hô, lãnh linh tên này rất nhiều người đều không có tư cách xưng hô, càng nhiều người đều là xưng hô hắn bằng không thiếu. Sưng hô cái này một tay thành lập khởi nhân loại cùng tang thi cùng tồn tại thành thị người trẻ tuổi. Hắn cũng là kiếp trước đã biết xê quốc nội trở thành thập cấp dị năng giả ba người chung một cái, vẫn là làm người vô cùng kiên kỵ tinh thần dị năng giả. Phương Giao nghĩ nàng phải bắt được lần này cơ hội, tương lai nói không chừng khi nào liền dùng thượng. Nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc, đái cái gì ý tưởng đều không có, chỉ nghĩ chạy nhanh thu thập xong vật tư rời đi cái này sắp sửa bị hủy diệt thành thị quý hoán thư làm xong tự giới thiệu lúc sau. Tiệt còn ở cùng hệ thống giao lưu, thế cho nên Quý Hoán thư mở miệng sau không có theo sát thượng tự giới thiệu Âu Dương hổ. Quý Hoán thư. Quý Hoán thư gật đầu, lấy kỳ lễ phép. Ta là Phương Giao. Trong lòng dị động, mặt ngoài bất động thanh sắc Phương Giao cũng đối với Lãnh Tĩnh cùng ý ý gật gật đầu. Âu Dương. Bởi vì cùng hệ thống giao lưu mà chậm một phách, Âu Dương thần sắc thông rong, nhưng mà nội tâm sớm đã làn đạn vô số. Lãnh Tĩnh. Thực hảo, nếu nhân thiết đối được nói, như vậy người này hắn nhận thức cốt truyện giữa tâm tình hảo cứu trị người khác, tâm tình khó coi náo nhiệt được xưng là mặt thế đệ nhất trị liệu ác độc nữ xứng, cùng nữ chủ đoạt có được hỏa hệ dị năng có quân đội cao tầng thân phận bảy nam chủ trí nhất lãnh tĩnh, lãnh linh, thực hảo. Nếu nhân thiết đối được nói, như vậy người này hắn cũng nhận thức. cốt truyện giữa thành lập khởi tăng thi cùng nhân loại cùng tồn tại thành thị trở thành chín đại đại căn cứ một đại nổi danh kỳ ba căn cứ mặt thế cường giả, cũng là vì lãnh tĩnh bị nữ chủ giết chết mà phản nhân loại phản xã hội đặc biệt phản nữ chủ nơi căn cứ. Cuối cùng ở bảy nam chủ cùng nữ chủ vây công hạ chết đi, cũng hủy hoại năm cái căn cứ vai ác bột lãnh linh. Lúc này nữ chủ, nam chủ, nữ sướng, nam sướng, vai ác đều tề vận khí thật tốt, ký chủ thỉnh chống đỡ. Không biết Âu Dương cùng Phương Giao suy nghĩ gì đó lãnh tính rửa vào y y, âm thầm quan sát đến trước mặt ba người, thuận tiện phỏng đoán ba người chi gian yêu hận tình thù, là hắn ái nàng mà nàng lại yêu hắn vẫn là hắn yêu hắn mà hắn lại ái nàng, thực cảm thấy hứng thú đâu. Phần chín, mà dị năng cấp bậc tạm thời còn không cao vô pháp nhìn trộm người khác tư tưởng y dị. Vô pháp biết được câu Dương cùng Phương giao đối hắn cùng lãnh tính phức tạp ý tưởng, chỉ cảm thấy đối phương cho hắn cảm giác rất kỳ quái, âm thầm gia tăng cảnh giác. Lên lầu, lãnh tĩnh, thực hảo, nếu nhân thiết đối được nói, như vậy người này hắn nhận thức, cốt truyện giữa tâm tình hảo cứu trị người khác, tâm tình khó coi náo nhiệt được xưng là mặt thế đệ nhất trị liệu ác độc nữ sướng.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 Vô pháp biết được câu Dương cùng Phương Giao đối hắn cùng lãnh tính phức tạp ý tưởng, chỉ cảm thấy đối phương cho hắn cảm giác rất kỳ quái, âm thầm gia tăng cảnh giác. Mọi người nội tâm diễn đều rất nhiều, trừ bỏ Quý Hoan Thư. Một phen đơn giản giới thiệu, lẫn nhau làm cái hiểu biết lúc sau, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, bảo đảm từng người ở vào tốt nhất trạng thái lúc sau mới bắt đầu lên lầu. ở nghỉ ngơi chỉnh đốn quá trình giữa, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là lãnh tính vẫn là có thể nhận thấy được Phương Giao tựa hồ là ở đối với bọn họ lôi kéo làm quen chủ yếu nhắm vào đối tượng là Yĩ Ê. đáng tiếc Yĩ Ê trước sau duy trì hắn thanh lãnh quý công tử nhân thiết không chút nào để ý tới Phương Giao. đợi đến thật sự không kiên nhẫn thời điểm mới lạnh giọng làm đối phương câm miệng. nhìn Phương Giao ở Yĩ Ê mở miệng sau liền bảo trì trầm mặc đứng ở một bên bộ dáng. lãnh tinh ở tò mò đối phương vì cái gì như vậy nhiệt tình đồng thời còn có chút cảm thấy ngạc nhiên. nguyên tưởng rằng là cái lãnh diễm ngự tỷ, kết quả cư nhiên không phải nha. Âu Dương mắt lạnh nhìn Phương Giao đối Yĩ Ê lôi kéo làm quen. Nội tâm đối chính mình suy đoán càng thêm tin tưởng Mà quý hoán thư nhìn Âu Dương nhìn phía phương giao bộ dáng Trên mặt như cũng một bộ băng sơn tư thái Nhưng mà nội tâm lại biến yếu Nam chủ hảo cảm độ giảm xuống Trước mắt, tám tám Âu Dương, mẹ nó Đã xảy ra cái gì? Quả thực Nhìn quý hoán thư kia phó lạnh như băng sơn Dựa vào ven tường nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng Âu Dương quả thực tưởng cấp đối phương quỳ xuống Hắn đây là lại làm cái gì? có thể hay không không cần tùy tùy tiện tiện hàng hắn hảo cảm độ A được không. Nhất phiền này đó trên mặt bất động thanh sắc kỳ thật nội tâm diễn đặc biệt nhiều có thể nói thượng là sóng, đào thay nhau nổi lên người, quả thực. Tu trình xong, ở hai bên liền ai ở phía trước ai ở phía sau vấn đề thảo luận một phen sau, đặt thanh nhất trí, cuối cùng một hàng năm người lấy quý hoán thư cùng y ở phía trước, lanh tinh cùng phương giao ở bên trong, Âu Dương áp trận ở phía sau trạng thái lên lầu. Dọc theo đường đi. Đúng tới tang thi tuy thiếu lại cơ hồ đều là nhị cấp tang thi, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được một hai cái biến dị nhị cấp tang thi. ở một lần lại một lần trong chiến đấu, một hàng năm người đều có điều thu hoạch, thậm chí phương giao ở quá trình chiến đấu trung dị năng còn tiến giai. tiến giai lúc ấy thiếu chút nữa bị một cái biến dị nhị cấp tang thi bạo đầu, hạnh đến lánh tính tay mắt lanh lẹ dùng dây đằng đem phương giao cuốn lên, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. rơi xuống đất sau. Phương Giao lòng còn sợ hãi, nhìn mắt cách đó không xa nằm trên mặt đất bị lôi điện phách đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tang thi liếc mắt một cái, theo sau đối lãnh tinh nói một tiếng tạ. Không cần. Lãnh tinh bảo trì lãnh tinh bộ dáng đáp lại Phương Giao nói lời cảm tạ. Kỳ thật nàng nội tâm diễn cũng mang nhiều, nguyên lai nàng dây đẳng còn có thể đủ cuốn người trên không a, kỹ năng mới ghép về. Quý Hoán Thư tiến lên luồng lịch một phen tang thi, cuối cùng đạt được một quả màu làm tang thi tinh hạch, xúc rửa một phen sau cầm tinh hạch đi vào lãnh tinh trước mặt. Cái này tinh hoạch, các ngươi cầm đi. Tuy rằng cuối cùng một kích là hắn phát ra, nhưng là nếu không phải lãnh tính dây đằng cùng y không chế nói, hắn cũng vô pháp giết chết tăng thi. Đối với này, lãnh tính không chút khách khí nhận lấy, tốt. về Có thứ tốt không cần bạch không cần, cái gọi là khách khí lời nói cái gì đều là vô dụng vô nghĩa, ra mặt loại đồ vật này là cái gì. Có thể ăn sao? Cảm thấy đối phương sẽ khách khí một phen quý hoán thư. Cảm thấy thụ giáo Âu Dương cười gượng hai tiếng. Đánh vỡ đột nhiên an tĩnh lại không khí, chúng ta tiếp theo lên lầu đi. "Hảo." Quý Hoán thư đáp lại nói, xoay người về phía trước đi đến, dáng người còn mang theo một chút cứng đờ. Thấy vậy, Lãnh Tĩnh cười khẽ thanh, theo sau cùng theo đi lên. Một phen biến cô sau, một hàng năm người vẫn duy trì lúc ban đầu lấy Quý Hoán thư cùng y đi ở phía trước, Lãnh Tĩnh cùng Phương giao ở bên trong, Âu Dương áp trận ở phía sau trạng thái tiếp theo về phía trước mà đi. Ở vào cuối cùng Âu Dương yên lặng ở phía trước người không có chú ý thời điểm vận dụng không gian dị năng, thu thập hết thể cảm thấy yêu cầu vật tư. Dọc theo đường đi, quý hoán thư đám người cảm nhận được lãnh tĩnh cùng y cường đại cùng với độc thuộc về bọn họ ăn ý, mà quý hoán thư cũng bắt đầu tự hỏi muốn hay không từ bỏ chính mình lúc ban đầu quyết định, vẫn là mượn sức một phen lãnh tĩnh bọn họ. Mà lãnh tĩnh dọc theo đường đi quan sát đến cùng bọn họ đi theo ba người, càng xem mày nhăn càng chặt. Tổng cảm thấy rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng là đến tột cùng là quen thuộc ở nơi nào đâu. Nghiêng đầu. Tuy rằng lãnh tĩnh cau mày tự hỏi nhân sinh, nhưng là ở đối mặt đã đến tang thi thời điểm, động tác lại không chút nào hàm hồ. Đi vào lầu 6, giải quyết lầu 6 tang thi, luôn mãi bảo đảm lầu 6 sẽ không có tang thi tồn tại lúc sau. Đoàn người tìm lầu 6 lớn nhất một gian phòng đi vào tu chỉnh. Xoa xoa rửa cửa sổ bàn làm việc sau, lãnh tĩnh ngồi ở bàn làm việc thượng, thuận tiện đem ý gì cũng kéo đi lên ngồi. Nhìn đối mặt bọn họ hai cái mà đều tự tìm ghế rửa hoặc cái bàn ngồi xuống quý hoán thư đám người. Lênh tính một bên nghe phương giao đối trên lầu đang ngủ thực vật đủ loại phân tích. Một bên bắt đầu suy tư loại này không thể hiểu được sinh ra ra tới quen thuộc cảm là chuyện như thế nào. Này cây dây thường xuân, tựa hồ có chút. Sợ hỏa. Đáng tiếc chính là chúng ta giữa không có hỏa hệ dị năng. Nói, phương giao hơi hơi cúi đầu. Chính là nghiêng đầu, mắt lẽ cười, có còn nha. Nhìn về phía ngồi ở trên ghế dựa vào trên tường Âu Dương, đúng không, Âu Dương tiên sinh? Lãnh tiểu thư, đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ta chỉ là cảm thấy Âu Dương tiên sinh nhất định có được cũng đủ có thể thiêu một tầng lâu cồn mà thôi. Quấn quấn bên thai đầu tóc, dù sao cũng là có được không gian dị năng người A, thật là làm người hâm mộ dị năng. Rõ ràng có được hệ thống không gian, lại bởi vì không nghĩ bại lộ kiếm tam hệ thống chỉ có thể đủ biểu hiện chính mình một hệ dị năng quan hệ, nhìn Âu Dương trang đủ loại đồ vật thời điểm Nàng nội tâm nhưng hâm mộ ghen tị hơn đâu Bình tĩnh nhìn phía lãnh tĩnh Theo sau hâu dương bất đắc dĩ cười Vẫn là bị người phát hiện Hắn cho rằng hắn đã cũng đủ cẩn thận Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện Xem ra về sau muốn càng thêm chú ý Tuyệt đối không ở có người ngoài Thời điểm sử dụng không gian dị năng Lúc này đây xem như thủ giáo Về sau chú ý Không có biện pháp Ai làm ta thông minh đâu Nói nhìn về phía bên người y y Một bộ cầu khích lệ bộ dáng Mà y y nhìn lãnh tĩnh dáng vẻ này Khó được xoa xoa đối phương đầu tóc, đem đối phương viên đầu xoa đến càng thêm tán loạn. Tự ra phòng thí nghiệm lúc sau, Lãnh Tĩnh liền có chút thả bay tự mình, tuy rằng tự thân có điều phát hiện, nhưng là cảm thấy không có gì ghê gớm, huống chi không bỏ phi tự mình nói chẳng lẽ phải đợi động đều bất động không được thời điểm thả bay sao? Nhún vai biển. Đến nỗi đã từng nói qua nếu kêu Lãnh Tĩnh ta đây nhất định phải thời khắc bảo trì Lãnh Tĩnh lời nói gì đó, ai biết bị gió thổi đi nơi nào. Ha ha. Âu Dương cười gượng vài tiếng. Tỏ vẻ đối với lãnh tinh ác ý bán manh có chút tiếp thu bất lương, nhưng bởi vì đối phương bán manh đối tượng không phải hắn, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ngược lại nhìn về phía bên người băng sơn quý hoán thư, tẩy tẩy đôi mắt. Quý hoán thư. Nam chủ hảo cảm độ bay lên, trước mắt, chín một. Đột nhiên thu được hệ thống thông chi, làm Âu Dương khỏe miệng vừa kéo. Ha ha. Hắn quả thực tưởng đối quý hoán thư nói người này ma nhân tiểu yêu tinh, quả thực. Cuối cùng. Ở Lanh Tĩnh cùng Âu Dương cùng với Quý Hoán Thư giao thiệp hạng, đặt thành Âu Dương cung cấp nhiên liệu cồn, thừa dịp dây thường xuân ở vào ngủ đông trạng thái thời điểm Y ý, ý cùng Quý Hoán Thư phóng hỏa, Lanh Tĩnh cùng Phương giao áp sau tác chiến kế hoạch. Đặt thành nhất trí lúc sau, không khí lại về tới lúc ban đầu an tĩnh bộ dáng Lanh Tĩnh hơi hơi thiên đầu, nhìn đối diện ba người, rất lâu sau đó, tay trái thành quyền nhẹ đánh tay phải lòng bàn tay. Nga, nguyên lai like là như vậy một chuyện A. Nghĩ thông suốt lúc sau Nhìn phương giao ánh mắt không cấm có chút phức tạp lên, theo sau lại ở đối phương nhận thấy được phía trước thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở đi vào thế giới này phiên đến chính mình thân phận chứng minh, nhìn kia mặt trên thập phần tiểu thuyết hóa địa chỉ thời điểm, nàng liền suy đoán nàng có thể hay không là xuyên thư. Hiện tại được đến chứng thực lúc sau, không có chính mình thật là có dự kiến trước vui sướng, chỉ có một loại cả người cảm giác đều không tốt trạng thái liên tục ở bên trong thân thể. Không nghĩ tới nàng thật là xuyên thư. Cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên xuyên chính là một quyền mạt thế mạ gì sở nữ chủ hậu cung văn, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên là một cái nữ vai phụ, nàng còn tưởng rằng chính mình là cái nước tương người qua đường giáp đâu, càng không nghĩ tới chính là. Quay đầu, nhìn phía bên người y y ẻ, môi, cái này ngồi ở nàng bên cạnh trầm mặc ít lời nam tử, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cuối cùng bốt, nàng nguyên lai suy đoán đối phương ra phòng thí nghiệm lúc sau khả năng sẽ tiến hành báo xã hành động, không nghĩ tới ở ra phòng thí nghiệm sau. Ở cái này tận thế đã đến mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, hắn cư nhiên còn có thể đủ tiến hành hắn báo xã hành động, còn kém một chút hủy diệt thế giới. Thật là lợi hại, ta y đi Lúc ban đầu ở Tấn Giang xem kia đầu đuôi thế mà gì sở nữ chủ hậu cung văn nguyên nhân, hình như là bởi vì bên trong nữ vai phụ cùng nàng tên giống nhau mà đi xem, đến là không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền thành cái này nữ vai phụ, thật đúng là duyên phận đâu. Xem văn thời gian có chút xa xăm, có chút đồ vật đều không quá nhớ rõ. Nếu không phải một đường đi tới gặp được manh mối càng ngày càng nhiều, được đến cảm giác càng ngày càng quen thuộc nói, nàng thật đúng là nghĩ không ra chính mình xuyên, cư nhiên là như thế này một quyển sách. Làm cốt truyện giữa tâm tình hảo cứu trị người khác, tâm tình khó coi náo nhiệt được xưng là mạt thế đệ nhất trị liệu ác độc nữ sướng, cùng nữ chủ đoạt có được hỏa hệ dị năng có quân đội cao tầng thân phận bảy nam chủ trí nhất lãnh tĩnh. Nàng muốn đi như thế nào cốt truyện đâu? Đây là cái vấn đề. Nói trở về, cái kia trong cốt truyện nàng coi trọng nam nhân là ai tới? Không quá nhớ rõ đâu, liền biết có như vậy một người, quân đội đại lao thân phận bảy nam chủ chung một cái, nhưng là cụ thể là ai? Bởi vì đối phương lên sân khấu có chút vãn hơn nữa xuất diễn còn không có nam xứng Âu dương nhiều, nàng là thật sự có chút không quá nhớ rõ. Như như mày, có chút khó xử. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là nghĩ không ra thư trung làm ác độc nữ xứng lánh tính coi trọng nam nhân kiếp như là cụ thể tình huống lúc sau, lựa chọn từ bỏ tự hỏi. Một tay căng mặt, tự hỏi nhân sinh. ân. Kế tiếp nên đi như thế nào đâu? Đây là cái vấn đề. Ân, Nói trở về, tuy rằng ký ức có chút mơ hồ, bất quá nàng nhớ rõ giống như cốt truyện không phải như vậy diễn đi. Tuy rằng nữ chủ phương giao cùng nam chủ chi nhất quý hoán thư là ở mặt thế lúc ban đầu thời điểm tương ngộ, nhưng là khi đó bọn họ hai cái bên người hẳn là không có nam xứng Âu Dương, thẳng đến ở thành phố B căn cứ thời điểm mới cùng nam xứng Âu Dương tương ngộ, hơn nữa. Nói trở về dọc theo đường đi nàng cảm giác được nam chủ quý hoán thư cùng nam xứng âu dương chi gian kia mạc danh phấn hồng là chuyện như thế nào quả nhiên là nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt sao tiểu thuyết sở miêu tả chỉ là băng sơn một góc thế giới này còn có rất nhiều địa phương đáng giá nàng đi thăm dò đâu vô luận như thế nào nàng định vị trước sau là cái kia vẫn luôn lãnh tính tự nhiên mãi hoa về đúng chi hiện tại càng quan trọng là dây thường xuân nó giống như muốn tỉnh nhìn quý hoán thư đám người Lênh Tĩnh đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói. Dựa vào một hệ dị năng, nàng cảm nhận được trên lầu dây thường xuân lười nhát trở mình, cơm no thần hư dây thường xuân tựa hồ muốn ngủ no rồi đâu. Phần 10. Cho nên hiện tại, mấu chốt nhất quả nhiên vẫn là giải quyết xử lý trên lầu dây thường xuân đi. Nghe được lênh Tĩnh nói, quý hoan thư ba người đứng lên. Tận dụng thời cơ, như vậy chúng ta theo kế hoạch hành sự đi, lênh linh. Quý hoan thư nhìn phía y Y, y Y gật đầu. Lênh Tĩnh không dị nghị. Dây thường xuân. Nàng làm một gốc cây dây thường xuân, một gốc cây thực may mắn có thể bị người nghiêm túc đối đại dây thường xuân. Làm xem xét cảnh vật tồn tại dây thường xuân, thông thường hẳn là ở trong hoa viên mặt xuất hiện, văn phòng nội càng nhiều vẫn là nhiều thịt, xem xét buồn cảnh. Nàng loại này dây thường xuân là không nên xuất hiện ở văn phòng. Nhưng là nàng đụng phải một cái chủ nhân tốt. kia một ngày, là cái gió mát ấm áp dễ chịu, trời sáng khí trong ngày lành lúc ấy nàng làm xem xét cảnh vật tồn tại với thành phố ai nhân dân bệnh viện hoa viên nội đó là một cái cái bóng địa phương ngay từ đầu nàng chỉ là một nha bị người chết sau tùy tay cắm ở góc tường cảnh cho dù thân ở cái bóng địa phương chẳng sợ tự thân có thể hấp thụ đến hơi nước rất ít rất ít nàng cũng thực nỗ lực hướng về phía trước leo lên so với những cái đó bị chết sau liền bị tùy tay vứt bỏ rời xa thổ địa mà chết đi các đồng bạn nàng đã thực hảo thực hảo nàng nỗ lực sinh trưởng chỉ mình có khả năng nhưng mà vô luận địa phương nào cũng không thiếu thiếu hùng hài tử, cho dù là bệnh viện cũng là sẽ rách hạ nàng thật vất vả mọc ra tới cành ném lộn, bẻ gãy nàng thân hình, lướt qua nàng màu xanh lục lá cây, cuối cùng còn đem nàng từ góc tường rút ra tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. hết thảy gần chỉ là bởi vì hảo chơi, lại tước đoạt nàng sinh tồn cơ hội, nàng nào nào nằm trên mặt đất, bị ánh mặt trời bạo phơi, cảm thụ được trong cơ thể hơi nước bốc hơi, chờ đợi tử vong đã đến. bọn nhỏ cười vui, nhân viên y tế lời nói nhỏ nhẹ. Người bệnh chi gian nói chuyện với nhau, đều cách xa nàng đi. Nàng đã mất đi sống sót cơ hội, cũng mất đi sống sót dạ tâm. Nàng chờ đợi chính mình tử vong. Cuối cùng, nàng không có chết đi. Bởi vì nàng bị một đôi lược hiện thô ráp bàn tay to cứu vớt. Đôi tay kia, cho nàng lại lần nữa sống sót hy vọng. Vì thế, nàng từ hoa viên đi tới văn phòng. Một cái bất quá đôi tay mở ra lớn nhỏ chậu hoa, lại cho nàng sống sót cơ hội. Ở cặp kia bàn tay to chăm sóc hạ, nàng nỗ lực sinh trưởng. Dần dần bò đầy chỉnh chương tường, cấp dư nàng chủ nhân ngày mùa hè mát mẻ. Nàng nỗ lực sinh trưởng kéo dài chính mình cành, đem bàn làm việc sau mặt tường bò ra nàng cảm thấy có thể cho người Mỹ cảm tạo hình. Nàng cảm thấy, nàng sẽ bạn nàng chủ nhân thẳng đến chủ nhân rời đi này gian văn phòng. Nhưng mà bất quá là mô một ngày bởi vì hấp thu ánh mặt trời hội tụ di vãng bất đồng năng lượng mà khiến cho nàng lâm vào ngủ say, ngủ say qua đi lại phát hiện toàn bộ thế giới đều đã xảy ra thay đổi. Nàng có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể có khác với dị vãng cảm giác, đó là một loại tràn ngập lực lượng thỏa mãn cảm, nàng tưởng nếu nàng nguyện ý nói thậm chí có thể bỏ mãn toàn bộ bệnh viện. Nàng tràn ngập sinh cơ, mà nàng chủ nhân, tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa, chỉ tiếc không phải cái gì hảo biến hóa. Tự tỉnh lại lúc sau, nàng tựa hồ không hề yêu cầu cảm thụ mà là có thể nhìn đến bên ngoài thế giới, nhìn văn phòng nội qua lại du đám chủ nhân, nàng rất khổ sở rất khổ sở, cảm thấy chính mình tựa hồ muốn khóc ra tới. Nhưng cuối cùng vẫn là không có khóc ra tới Bởi vì nàng trung quy không phải nhân loại Nàng chủ nhân Đã mất đi sinh cơ Nàng cảm thụ không đến nàng chủ nhân sinh mệnh lực Nàng hảo khổ sở hảo khổ sở Tự phát hiện chủ nhân đã chết đi lúc sau Nàng liền lâm vào khổ sở cảm xúc Giữa không thể tự kiềm chế Thẳng đến mỗi một ngày văn phòng môn bị phá khai Mà nàng chủ nhân sắp sửa gặp công kích Thời điểm nàng mới từ chính mình Khổ sở cảm xúc giữa thoát ly ra tới Đem xâm nhập giả đuổi ra văn phòng Nhìn bởi vì nàng không có kịp thời từ chính mình cảm xúc trung thoát ly ra tới mà bị chém tới một chân chủ nhân, mới phát hiện. Cho dù chủ nhân đã chết đi, nàng cũng là có thể phát huy chính mình tác dụng. Lúc này đây, đổi nàng tới bảo hộ chủ nhân. Cho dù nàng sớm đã có thể thoát ly chậu hoa sinh tồn cũng không muốn thoát ly, bởi vì đây là nàng chủ nhân thân thủ vì nàng chế tạo. Nàng cứ như vậy cắm dê với kia nho nhỏ chậu hoa chung, thời thời khắc khắc vì nàng chủ nhân du đãng hộ giá hộ tống chiếm cứ lầu bảy trở lên sở hữu tầng lầu đem những cái đó chết đi người từng cái từng cái đuổi tới chủ nhân trước mặt nhìn chủ nhân cắn nuốt đối phương mà một ngày ngày cường đại lên bộ dáng nàng cảm giác thành tựu tràn đầy chỉ là đáng tiếc cho dù chủ nhân tiến giai cái kia đoạn dứt chân cũng trưởng không trở lại mỗi lần nhìn đến chủ nhân bộ dáng kia nàng đều cảm thấy khổ sở nhưng là mỗi lần nàng cảm thấy khổ sở thời điểm nàng chủ nhân đều sẽ an ủi nàng tuy rằng động tác chậm chạp nhưng là hắn sẽ nhẹ nhàng nuốt ve nàng bộ dáng Tựa như đã từng mỗi một lần vì nàng tưới nước thời điểm đều vốt ve nàng lá cây nói cho nàng muốn phát triển mạnh trưởng thành giống nhau. Mỗi một lần nàng đều cảm thấy chủ nhân cũng chưa chết đi, nhưng là cảnh cảm nhận được tin tức đều nói cho nàng, nàng chủ nhân đã chết đi, tuyệt không sống lại khả năng. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy hảo tuyệt vọng. Tự trưởng thành vì bệnh viện nội cường đại nhất tồn tại lúc sau. Nàng hàng ngày liền biến thành mang theo chủ nhân phơi nắng uy no chủ nhân sau chính mình lại tìm kiếm năng lượng hấp thu năng lực ngủ tỉnh ngủ sau cùng chủ nhân làm nũng ở chủ nhân du đáng thời điểm thuận tiện hộ vệ chủ nhân mang chủ nhân phơi nắng. Như thế lặp lại, lại quá đến làm nàng cảm thấy vui sướng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ăn mấy cái nhị cấp tang thi duyên cớ nàng giống như phải tiến đến dai, mỗi ngày ngủ thời gian càng ngày càng dài quá. Ở cảm thấy nàng chủ nhân làm tam cấp tang thi tồn tại là không cần e ngại cái gì lúc sau nàng liền mặc kệ chính mình giấc ngủ vì chính mình tiến giai làm chuẩn bị ngủ ngon no phiên cái thân ân lại phiên cái thân ân nghi nàng giống như phải tiến giai vậy tiến giai đi cọ cọ chủ nhân nàng tỏ vẻ ở tiến giai song song sẽ mang theo chủ nhân tiếp tục phơi nắng lá cây bởi vì bị chủ nhân đụng vào mà cuốn lên tới theo sau nàng lâm vào tiến giai tiến giai thất bại có chút khổ sở sau khi thất bại nàng tỉnh lại Cảm thấy có thể là ăn cơm năng lượng còn chưa đủ nàng cảm thấy gần nhất không thể đủ lại hoang phê ở giấc ngủ thượng, nàng yêu cầu ăn cơm. Không thể đủ lại cực hạn với lầu bảy trở lên, hẳn là thử xem đi lầu bảy dưới, lầu bảy thượng đều không có cái gì có thể hấp dẫn nàng tồn tại. Xem phiên văn phòng, phát hiện chủ nhân không ở, có thể là đi phơi nắng. Canh tư sớm đã tan vỡ đến không thành bộ dáng môn vươn đi, tìm chủ nhân hơi thở. Vừa vươn đi, lại cảm nhận được một trận nóng rực. Nghi! Thời tiết lại phát sinh biến hóa sao Nghĩ như vậy, tiếp tục kéo dài tới chính mình cảnh, tìm chủ nhân hơi thở. Kéo dài tới, kéo dài tới. Nỗ lực tìm, sau đó rốt cuộc phát hiện nàng chủ nhân hơi thở. Nàng lại một lần cảm nhận được tuyệt vọng. Nàng lại một lần chậm một bước. Thương một lần, nàng chủ nhân thiếu một chân. Lúc này đây, nàng chủ nhân không bao giờ sẽ đứng lên, hơn nữa vút ve nàng là cây. Lầu sáu thang lầu gian, đây là một cái nàng rất ít đi địa phương, mà hiện tại nơi này nằm nàng nhất thân ái chủ nhân, đầu đầu chia lịa chết không nhắm mắt. cặp kia tuy rằng có chút thô giáp, còn trường lão nhân đốm bởi vì mất đi sinh cơ mà héo rút tay lại không thể vớt ve nàng là cây. không có nào một khắc so hiện tại càng rõ ràng, nàng chủ nhân đã chết, triệt triệt để để chết đi. là ai? là ai làm? làm sao dám? làm sao dám đối nàng chủ nhân xuống tay? a, trình tây thực vật cảm giác đều không tốt, sở hữu cảnh bắt đầu kéo dài tới, tìm cái kia giam đối với nàng chủ nhân xuống tay xâm nhập giả. Thằng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên bị biển lửa vây quanh. Hiện giờ nó cũng không sợ hãi hỏa, chỉ là chán ghét nó, bởi vì ở nó còn nhỏ yếu vô cùng thời điểm đã từng bị hùng hài tử lấy hỏa bỏng cháy quá. Nhưng là, bị biển lửa vây quanh, vẫn là cho nàng mang đến phiền toái. Liên tính là có thể nhìn đến, nó có khả năng đủ nhìn đến đồ vật cũng rất có hạn, nàng chỉ có thể đủ nhìn đến cảnh phụ cận tình huống, cho nên nàng cũng không có phát hiện hỏa đã đến. Thằng đến cảnh kéo dài tới mở ra. Nguyên Lai vừa mới cảm nhận được nóng rực cũng không phải tới tự với Thái Dương. Đáng tiếc nàng phản ứng lại chậm một bước, nàng đã bị biển lửa vây quanh. Nhưng là nàng cảm nhận được mấy cái đang theo nàng chạy tới sinh mệnh thể. Chính là này đó sinh mệnh thể đối nàng chủ nhân xuống tay sao? Tha rằng sai sát không thể buông tha. Giết bọn họ, nàng muốn giết bọn họ. Cái này địa phương sở hữu tồn tại đều phải đi cho nàng chủ nhân trốn cùng. Nàng chủ nhân đã chết, bọn họ vì cái gì còn có thể đủ hảo hảo đứng thẳng? Cành ném động. An mòn nó đã từng thực nỗ lực duy trì hoàn chỉnh mặt tường cùng sàn nhà, hướng những cái đó nàng phát hiện sinh mệnh thể mà đi. Giết bọn họ. Ý thì theo kế hoạch, Âu Dương cùng Phương Giao đi phóng hỏa, giữ lại ba người cảnh giác. Ở đi hướng lầu 7 thang lầu chỗ, không có đụng tới cái kia bị Phương Giao lặp lại để cập dây thường xuân, ngược lại đụng phải một con trước mắt sở gặp được tang thi trung cường đại nhất một con, là một con ăn mặc nhìn không ra bộ dáng chỉ có thể đủ suy đoán ra tới là áo bờ lật trắng hẳn là cái bác sĩ lão nhân tang thi. Cảm giác đều giống như tới rồi tam cấp bộ dáng May mắn chính là, hắn thiếu một chân, hơn nữa không có phát sinh biến dị chỉ là một con bình thường tăng thi, tới rồi tam cấp mà thôi. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là tập hợp năm người chi lực vẫn là chặt bỏ đầu của hắn, một phen tìm kiếm cũng không có ở này đầu chung tìm đến tinh hạch. Có chút đáng tiếc. Ở gặp cái kia tam cấp tăng thi lúc sau, bọn họ không còn có gặp được cái gì ngoài ý muốn Tới lầu 7, Phương Giao nhìn về phía lãnh tĩnh Nó còn ngủ, bất quá mau tỉnh. Cho nên chúng ta động tác muốn mau chút. Lệnh Tĩnh trả lời. Phân công hợp tác, cuối cùng mỗi người đều phân tới rồi một dương cồn, ở ly viện trưởng văn phòng có hai ba cái phòng khoảng cách bát sái cồn, nỗ lực bảo đảm có thể bật lửa nó hơn nữa đem viện trưởng văn phòng vây quanh. An tĩnh mà có tự công tác hoàn thành sau, mọi người trở lại hành lang, từ Âu Dương bậc lửa, nhìn chợt dựng lên ngọn lửa, mọi người tính tính chờ đợi. Dây thường Xuân tỉnh lại, thời khắc chuẩn bị động thủ. Rốt cuộc, Dây Thưởng Xuân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tựa hồ là Bạo tẩu có thể là bởi vì hỏa quan hệ đi, nó không phải sợ hãi hỏa sao? Nghĩ như vậy, dựa theo sớm định ra kế hoạch phân công hợp tác đối phó dây thường xuân, Âu Dương đem không gian nội dư lại sở hữu cồn hướng dây thường xuân ném đi lúc sau, nắm chặt trong tay đèn đinh, lôi cưa một góc, chờ đợi ra tay thời cơ. Phương giao cách biển lửa thi triển chính mình lôi điểm dị năng, tránh né dây thường xuân ném lại đây cảnh, quý hoán thư ở một bên chiếu ứng vương giao, thường thường bổ thượng một kích. Mà lãnh tĩnh còn lại là dẫn theo kiếm nhảy vào biển lửa chung cùng dây thường xuân gần gũi đối chiến. ở y y ấy nhiễu dây thường xuân tinh thần thế giới khiến cho dây thường xuân động tác đỉnh trệ thời điểm quyết đoán chém chém chém. Cùng dây thường xuân gần gũi đối chiến lãnh tĩnh ở cảm thấy dây thường xuân cảnh chém đều chém không song đồng thời cũng cảm thấy có chút tâm mệnh. đã phải cẩn thận không cần bị dây thường xuân ăn mòn đến, còn phải chú ý hỏa, xem dây thường xuân bộ dáng cũng không phải rất sợ hỏa sao? cảm giác nàng giống như bị phương giao hố tới rồi đâu? Nghĩ như vậy, lãnh tính hướng phương giao nơi chỗ nhìn liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương không ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Nghi! Phương giao đi nơi nào? Phương giao đâu? Hoàn hồn, lãnh tính bổ ra bởi vì nàng phân thần hướng mặt nàng đánh út lại cảnh, thuận tiện hỏi những người khác. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền hủy dung. Không biết. Quý hoán thư bất thời giờ trả lời nói. Tuy rằng quý hoán thư ly phương giao gần nhất, nhưng là hắn thật đúng là không thấy được phương giao lại như thế nào biến mất. Ngẫu nhiên điện một điện kéo dài tới lại đây cành dây thường Xuân Âu Dương trả lời vấn đề này, ta nhìn đến nàng hình như là hướng viện trưởng văn phòng Phương hướng đi. Phương Giao đi nơi đó làm cái gì? Tự nhiên là làm dây thường Xuân nhận chủ đi. Nhận chủ. Cùng dây thường Xuân gần gối đối chiến lãnh tĩnh ở cảm thấy dây thường Xuân cành chém đều chém không xong đồng thời, cũng cảm thấy có chút tâm mệnh. Đã phải cẩn thận không cần bị dây thường Xuân ăn mòn đến, còn phải chú ý hỏa, xem dây thường Xuân bộ dáng cũng không phải rất sợ hỏa sao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 Thủ đô căn cứ nghiên cứu nhân viên mới phát hiện thực vật biến dị cũng là có thể nhận chủ, mà bọn họ đến ra cái này kết luận là bởi vì một lần thành phố A nhân dân bệnh viện nhiệm vụ phát hiện. Mặt thế lúc ban đầu, ZF lúc ban đầu suy xét phải đối thành phố A tiến hành hủy diệt, nhưng là bởi vì thành phố A ly thủ đô khoảng cách có hơn 400 km, sợ hai tiến hành hủy diệt sau sẽ sinh ra bất lương ảnh hưởng. Hơn nữa nhiều mặt tích lợi tranh chấp cùng với đánh cờ kết quả, cuối cùng thành phố A bảo tồn xuống dưới. Mặt thế trước thành phố A nhân dân bệnh viện nhập khẩu một đám chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm. Ở thành lập khởi căn cứ sau, về thành phố A nhân dân bệnh viện chữa bệnh vật tư thu thập nhiệm vụ liền vẫn luôn tuyên bố, rất nhiều người tiếp nhiệm vụ xuất phát, lại trên cơ bản đều là có đi mà không có về. Từ Miễn Cương chạy ra tới dân cư chung mới biết được, thành phố A nhân dân bệnh viện nội có một gốc cây ngũ cấp biến dị dây thường xuân, mà dây thường xuân bên người còn có một cái lục cấp tăng. Thi làm dây thường xuân chủ nhân, thằng đến lúc này mọi người mới phát hiện Tang thi tới ngũ cấp lúc sau là có thể khôi phục thần trí, hơn nữa thực vật biến dị là có thể nhận chủ. Cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết trở lại căn cứ người có thể sống sót không phải bởi vì hắn cũng đủ cường đại, mà là hắn đã từng ở thành phố A nhân dân bệnh viện chữa bệnh, lúc ấy làm hắn chủ trị y y sư đó là cái kia đã trưởng thành vì lục cấp tang thi lão nhân. Khôi phục thần trí lại rốt cuộc vô pháp trở về nhân loại xã hội lục cấp tang thi nhận ra hắn, thả hắn một mạng, cho nên hắn mới có thể đủ trốn về thủ đô căn cứ. Từ đây về sau, sinh ra một cổ tìm thực vật biến dị nhật chiều. Kia làm cái thứ nhất phát hiện ngũ cấp trở lên tang thi thành thị, cũng trở thành rất nhiều dị năng giả cấm điện. Làm một cái miễn cưỡng hôn cái ấm no dị năng giả, nàng được đến về này cây dây thường xuân tin tức cũng là thông qua bảo sao hay vậy mà được đến, bất quá ít nhất có một chút là đáng giá khẳng định, kia đó là thực vật biến dị cũng là có thể nhận chủ. Hiện tại, biết điểm này phương giao ở đối mặt này cây còn không có trưởng thành lên trước mắt chỉ là tam cấp không đến dây thường xuân thời điểm như thế nào có thể không tâm động đâu huống chi nó chủ nhân đã bị tiêu diệt mà biến dị mất đi chủ nhân sau là có thể một lần nữa nhận chủ nàng lúc ban đầu đề nghị tới nơi này đó là vì này cây dây thường xuân nương biển lửa yểm hộ hơn nữa những người khác hấp dẫn dây thường xuân lực chú ý dựa vào đã từng cứu nàng vô số lần hạ thấp tồn tại cảm kỹ xảo nàng sờ đến viện trưởng văn phòng bước chân gần như với không tiếng động. Động tác nhẹ nhàng tới rồi viện trưởng văn phòng cửa cách đó không xa, nhìn tắc nghẽn ở cửa loạn vũ tờ giấy, ngưng mi suy tư một lát lúc sau nàng tiến vào viện trưởng văn phòng bên cạnh phòng. Đi vào phía trước cửa sổ, mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phòng trưng nàng nơi phòng cửa sổ ly cách vách mở ra cửa sổ khoảng cách, nhận thấy được bằng vào nàng năng lực là có thể bỏ quá khứ lúc sau, từ trong túi lấy ra trên đường thuận tới băng vải, cuốn quanh ở đôi tay thượng, vòng hảo sau kiểm tra một phen vững chắc trình độ xác định không có vấn đề lúc sau, nhảy lên cửa sổ tay vịn tường nhìn ngoài cửa sổ, không đi xem phía dưới mà là nhìn thẳng đối diện cửa sổ, luôn mãi làm tốt tâm. Lý xây dựng sau, trong lòng mặc niệm 123, ngay sau đó nhảy mà qua, tới đối diện cửa sổ. Tuy rằng đã cực lực tránh cho, nhưng vẫn là phát ra phanh tiếng vang, bất quá nhìn không tới nàng nơi này tình huống hơn nữa lực chú ý đều không ở nàng nơi này dây thường xuân cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Quan sát một phen lúc sau, từ cửa sổ không tiếng động tiến vào viện trưởng văn phòng. Đứng ở bên cửa sổ đánh giá một fan mới phát hiện đây là một gian bảo tồn đến phi thường hoàn hảo phòng, trừ bỏ môn là hư bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì vật phẩm đều không có hư hao, cho dù hiện tại phòng nội có loạn vũ cảnh, nhưng là những cái đó cảnh đều ở cực lực tránh cho lộng hư trong phòng đổ vật. Nhìn ra được tới, này cây dây thường xuân đối nó chủ nhân cảm tình rất sâu, hơn nữa tựa hồ đã có tự mình ý thức. Câu môi cười, nhìn có chút cảnh vô lực buông xuống trên mặt đất bộ dáng có thể nhìn ra tới này cây dây thường xuân sợ là kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc còn không có trưởng thành lên, mà đối mặt lại là bốn cái tương lai chú định trưởng thành Vi cường giả hiện tại cũng không yếu dị năng giả, hơn nữa biển lửa xâm nhập, có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như thực lực mạnh mẽ. Xem ra, nàng phải nắm chặt thời gian. Không biết nàng lấy giúp nó báo thủ vì điều kiện có thể hay không làm nó thiệt tình thuần phục đâu. Lúc trước chặt bỏ cái kia tam cấp tăng thi đầu chính là lãnh tĩnh, Ở nàng ký ức giữa chính là không có nghe nói qua lanh tinh tên, không phải cái gì yêu cầu nàng chú ý nhân vật, một khi đã như vậy có tồn tại hay không cũng không có gì quan hệ. Nghĩ như vậy, nàng hướng dây thường xuân cắm dễ chậu hoa nơi đi đến. Đó là một cái đôi tay mở ra lớn nhỏ chậu hoa, chậu hoa bùn đất đã làm đến kết khối. Rút ra tùy thân mang theo truy thủ, ở trong lòng bàn tay một hoa, ở huyết toát ra sau sắp xuất hiện huyết bàn tay đến dây thường xuân bộ dễ phía trên. Nhìn huyết nhỏ giọt ở rễ của nó phía trên cũng bị bộ rễ hấp thu. Theo máu trôi đi, ở có chút chán váng đầu đồng thời tựa hồ cùng dây thường xuân tinh thần thế giới liên tiếp thượng, nàng bắt đầu có thể cảm nhận được dây thường xuân cảm xúc. Phẫn nộ, hoàng mất, thương tâm, ấy nấy, không biết làm sao. Một gốc cây thực vật cũng có thể đủ có được nhiều như vậy như vậy phức tạp cảm xúc sao? Giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi này đàn hỗn đàn. A hỗn loạn mà lại rách nát tiếng lòng ở nàng tinh thần thế giới vang lên có chút đau đầu xoa xoa cái chán thăm dò một phen sau bằng vào máu lực lượng hoàn thành cùng chi đối thoại hàm tiếp giết các ngươi giết các ngươi giết các ngươi dây thường xuân giết các ngươi giết các ngươi giết ai ngươi muốn nhận ta là chủ sao dựa vào cái gì bằng ngươi hiện tại lưu động ta máu mỉm cười không biết xấu hổ ai nhận ta là chủ đi Ta có thể giúp ngươi báo thủ. Ta không tin ngươi. Thì tính sao? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi sắp chết. hảo đi. Thực hảo. đặt thành nhất trí, không cần tiến hành bạo lực uy hiếp, dựa vào máu cùng đối phương sinh ra tinh thần hàm tiếp đã trên cơ bản hoàn thành nhận chủ trình tự nàng. Là có thể đối này bị nàng nhận chủ thực vật biến dị tiến hành khiển trách, phong tỏa đối phương tinh thần thế giới gì đó. Bất quá này còn cần nàng chậm rãi thăm dò, ai làm nàng không phải tinh thần dị năng giả đâu. Tuy rằng thực vật biến dị cho dù không phải cam tâm tình nguyện cũng có thể đủ hoàn thành nhận chủ, nhưng là cam tâm tình nguyện bị thuần phục thực vật biến dị càng có thể vì nó chủ nhân sở sử dụng, khiến thực vật biến dị sẽ càng thêm phương tiện đồng thời cũng sẽ càng thêm đầy đủ, cho nên nàng mới nguyện ý tiêu phí công phu cùng chi thành lập tinh thần liên tiếp sau cùng này đối thoại thuyết phục đối phương. Nhận chủ hoàn thành, thu hoạch một gốc cây ngày sau sẽ trưởng thành thật sự cường đại dây thường xuân. Xác định nhận chủ sau, phương giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự trọng sinh trở về sau, nàng vẫn luôn đều ở vào khẩn trương trạng thái, thực sợ hai sẽ dấm lên vết xe đổ, cho nên nàng học lạnh nhạt, mỗi một ngày đều ở vì cường đại tự thân mà nỗ lực, lúc này đây dây thường xuân nhận chủ khiến cho nàng thực lực càng tiến thêm một bước, có càng nhiều bảo đảm. Nàng tưởng nàng có thể tung một hơi, hiện tại yêu cầu trầm tĩnh xuống dưới, quá mức với nóng nảy theo đuổi thực lực cường đại đối với về sau tiến cấp không có quá lớn chỗ tốt. Nghĩ như vậy, phương giao chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến. Ân. Dây thường xuân muốn chết đâu, thật là vui sướng, vẫn duy trì vui sướng tâm tình, phối hợp mặt khác cùng nhau đối phó dây thường xuân, cảm thấy thực mo là có thể đủ kết thúc lãnh tinh quay đầu đối với y ỉ vươn hai ngón tay so cái vê tạo hình, không có được đến đối phương đáp lại cũng không giận, nhún vai, quay đầu chuẩn bị tiếp tục xử lý dây thường xuân. Kết quả, băng một chút, phân thân dưới, hơn nữa trốn tránh không kịp, lãnh tinh bị dây thường xuân đằng chịu, chính xác tới nói là sát tới rồi, tới rồi mặt, quay đầu đi cả người cảm giác đều không tốt, tuy rằng chỉ là sát tới rồi một chút, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được bị sát đến kia một khối địa phương không ngừng là nóng rất đau, lại còn có có tư tư tiếng vang, giống như bị tạt acid giống nhau. a, thật là, may mắn nàng là đóa nai hoa, bằng không thật sự phải đương trường khóc ra tới. bất quá hiện tại có người ngoài ở liền tạm thời không cần kỹ năng đi, nhìn một chút. vì thế, lãnh tĩnh đỉnh một trương bị chịu đến mà nửa khuôn mặt không tự dắt run rẩy bị ăn mòn mặt. Lánh hạ mặt mày, hạ không đem dây thường xuân băng liền không phải lãnh tính quyết định, đến nỗi những cái đó còn ở thiêu đốt ngọn lửa, nàng cũng bất chấp ngọn lửa sẽ bỏng cháy đến nàng. Giờ phút này nàng, chỉ nghĩ, chém chém chém, dơ lên trong tay kiếm, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, ở lãnh tính dơ kiếm chuẩn bị động thủ thời điểm, những cái đó bay múa cảnh đột nhiên sau này bay nhanh co rụt lại, hướng về viện trưởng văn phòng phương hướng. Lưu lại đầy đất rơi dụng rách nát cảnh, giống như là tụ lực mà làm lại một quyền đánh vào không khí thượng cả người cảm giác đều không tốt. A. Quay đầu nhìn phía Âu Dương, dập tắt lửa. Lênh tính giờ phút này, bộ dáng cũng không phải thực hảo, nửa khuôn mặt bị ăn mòn còn không tự giác run rẩy, tóc còn có chút địa phương bị ngọn lửa bỏng cháy đến mà khô vàng. Nhìn kia trương giống nhau tinh xảo giống nhau khủng bố mặt, Âu Dương khẽ miệng vừa kéo, ngậm bức thật lớn trong chốc lát ở đối phương không kiên nhận chuẩn bị rút kiếm chém hắn thời điểm mới phản ứng lại đây. A. Nga. Tút. Chọc chọc bên người Quý Hoan thư. Theo sau đưa cho quý hoán thư cùng với y ý, ý từng người một cái không biết khi nào thu thập đến bình chữa cháy, chính mình cũng cầm một cái bình chữa cháy tiến hành dập tắt lửa. Ở tiêu diệt hỏa lúc sau, không để ý đến mọi người. Lênh tĩnh hít sâu một hơi, cầm kiếm hướng viện trưởng văn phòng mà đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đã xảy ra cái gì, đều đã sắp đem cái kia dây thường xuân giải quyết rớt, chỉ còn một bước lại cho nàng tới như vậy một hồi. Thật là làm người phá lệ không phải mái. Hòa đại! Nhận chủ hoàn thành!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 Quá mức với nóng này theo đuổi thực lực cường đại đối với về sau tiến cấp không có quá lớn chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Phương Giao chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn dây thường xuân thu hồi cành cuối cùng hóa thành một mảnh lá cây tiến vào ngủ đông trạng thái tiến hành tu chỉnh nhặt lên lá cây đem này để vào đầu chung sau. Phương Giao đi ra viện trưởng văn phòng. Vừa xuất viện trưởng cửa văn phòng, còn không đợi nàng hướng quẹo trái thân, nên diện mà đến tiếng xé gió, tốc độ quá nhanh mà vô pháp phân rõ nên diện mà đến đồ vật là cái gì Dựa vào cảm giác nẹ qua, đang định ngưng mắt nhìn lại thời điểm, lại là một trận tiếng xé gió, góc độ xảo quyệt, thế cho nên tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đủ ngạnh sinh sinh tiếp được, miên cưỡng bảo vệ chính mình quan trọng bộ vị. Bang! Phương giao bảo vệ mặt tay trái cẳng tay bị cả da lẫn thịt rút ra một cái vết máu. Che lại chính mình cánh tay trái, chịu thân nhìn lại, phương giao nhíu mày, mới công kích nàng là một cái dây đằng. Dây đằng! Chẳng lẽ nơi này còn có trừ dây thường xuân bên ngoài thực vật biến gì sao? Thẳng đến bên thai nghe được một trận cười khẽ thanh, theo cười khẽ thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, mới phát hiện ly nàng có mười mấy mét cự ly xa đang ở hướng nàng đi tới người là này dây đằng chủ nhân. Phần 12. Ngưng mi nhìn lại, phương giao có chút không cao hứng lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Chưa hết lời nói theo người tới tiếp cận mà bị phương giao nuốt vào trong bụng, Một nửa tinh xảo một nửa khủng bố mặt xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong, vốn dĩ lánh tĩnh liền lớn lên không tồi. Ở hủy hoại một nửa mặt dưới tình huống nửa tinh xảo nửa khủng bố bộ dáng cho người ta đánh sâu vào lớn hơn nữa. Phương Giao thất ngữ nhìn từng bước một hướng nàng đi tới lãnh tĩnh. Nàng mặt, đây là làm sao vậy? Làm có được một hệ dị năng lãnh tĩnh tuy rằng chỉ có thể đủ thao tác không có sinh ra tự chủ ý thức thực vật, nhưng cũng là có thể cùng những cái đó có được tự chủ ý thức thực vật biến dị sinh ra nhất định giao lưu, tuy rằng là đơn phương. Ở cùng dây thường xuân thời điểm chiến đấu, nàng có thể cảm nhận được dây thường xuân phẫn nộ cùng hăng mắt. Mà ở dây thường xuân lui bước thời điểm, ở cảm nhận được này muốn sống sót khát cầu đồng thời, cũng đã nhận ra nó không cam nguyện lại không thể nề hà cảm xúc. Đều đã sắp đem cái kia dây thường xuân giải quyết rớt, chỉ còn một bước lại cho nàng tới như vậy một hồi, thật là làm người phá lệ không thoải mái. Dựa vào đối dây thường xuân cảm xúc cảm giác, hơn nữa đối cái gọi là cốt truyện hiểu biết, nàng nếu là lại đoán không ra tới phương giao nửa đường mất tích đi làm cái gì nói, nàng mấy năm nay nghiên cứu khoa học sinh hoạt liền bạch lan lộn, Ở hướng viện trưởng văn phòng đi đến trên đường, lãnh tĩnh nỗ lực sử chính mình lãnh tĩnh, hơn nữa tận lực sử dụng đại não tự hỏi, mà phi làm cảm xúc chi phối chính mình. Nhưng mà cho dù lãnh tĩnh xuống dưới, ở nhìn đến phương giao thân ảnh trong nháy mắt kia, nàng trung quy vẫn là nhịn không được lấy dây đằng đi chịu nhân ra, góc độ xảo quyệt tốc độ cực nhanh, chiếu mặt chịu. a, Ha ha! Ha ha a, Làm tốt lắm, thật là làm tốt lắm. Quả thực! Nàng cư nhiên bị nữ chủ tới rồi. Vẫn là bị nữ chủ trong lúc vô tình hồ đến, kia nếu là cố ý còn phải. Ở chịu đến phương giao cho thứ nhất cái giao hơn lúc sau, lãnh tính đem dây đằng thu hồi tới, đỉnh một trương nàng cũng không dám thượng thủ đi sờ mặt đi đến phương giao trước mặt, a cười lạnh một tiếng, ngay sau đó rút kiếm hướng đối phương chém tới. nháy mắt, cùng phương giao chiến đấu ở cùng nhau. Từ từ, dọc theo đường đi không dám cùng lửa giận chung lãnh tính nói một lời Âu Dương thấy vậy, nhịn không được ngăn cản nói, đáng tiếc chính là cũng không có cái gì dùng thế vậy, quý hoán thư tiến lên chuẩn bị ngăn cản hai người, vừa muốn phát động dị năng tham dự đi vào thời điểm, dọc theo đường đi rất ít nói chuyện y y chắn quý hoán thư trước mặt, cầm một phen dao phẫu thuật để ở quý hoán thư cổ trước, các ngươi tốt nhất lựa chọn bản quan. hắn là khi nào xuất hiện ở hắn bên người, hắn hoàn toàn không có cảm giác được y dị quý hoán thư nhìn trước mặt cầm dao giải phẫu chống hắn nam tử, nhấp nhấp miệng. người, quý hoán thư há mồm muốn nói cái gì đó, lại bị Âu Dương kéo một chút tay háo. Sắp sửa lời nói nuốt vào trong bụng, lựa chọn lui về phía sau một bước tỏ vẻ chính mình thái độ. Thế vậy, y li buông xuống dao phẫu thuật, lui về nguyên lai sở chiếm vị trí, một cái có thể nhìn chung ở đây mọi người góp tưởng. Vì thế, ba cái đại nam nhân liền như vậy đứng ở một bên nhìn trước mặt hai nữ nhân. Chiến đấu, đánh nhau. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là phương giao vẫn là dơ lên tùy thân mang theo trùy thủ đón nhận lãnh tĩnh. Không quá am hiểu cận chiến phương giao đối mặt lãnh tĩnh thế công có vẻ thực cố hết sức, chống đỡ đến dị thường gian nan. Không nhiều lắm trong chốc lát, phương giao trên người đã nơi nơi đều là hoang ngần, thậm chí liền trên mặt đều không thể đủ may mắn thoát khỏi, trái lại lãnh tĩnh, tuy rằng chật vật, nhưng là kia chật vật là bởi vì ban đầu cùng dây thường xuân chiến đấu mà sinh ra cùng phương giao không quan hệ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Làm gì công kích ta? Phương giao một cái lăn thân tránh thoát lãnh tĩnh công kích, cùng chi kéo ra khoảng cách sau những mày lạnh dọn quát bị phương giao kéo ra khoảng cách lúc sau Lênh thính thay đổi chỉ tay cầm kiếm lắc lắc nguyên lai like cầm kiếm cái tay kia tạm thời từ bỏ tiếp tục công kích a lại lần nữa cười lạnh một tiếng nghiêng đầu nhìn trước mặt cảnh rắc vạn phần thuận tiện sử ánh mắt làm bên cạnh vây xem người hỗ trợ phương giao ngươi vừa mới đi nơi nào ta phương giao khó được chối rằng ta nguyên lai like có rất quan trọng rất quan trọng đồ vật dừng ở văn phòng cho nên ta vừa mới qua đi lấy nguyên lai like thuộc về ta đổ vật mà thôi ha ha nói được rất giống như vậy một chuyện sao? Quay đầu nhìn phía quý hoán thư cùng Âu Dương Phương Hướng, các ngươi tin sao? Không người trả lời, một mảnh trầm mặc. Thấy vậy, lãnh tĩnh cười nhạo một tiếng lại nhìn phía Phương Giao, như vậy dây thường xuân đâu? Ta không biết. Che lại chính mình bị thương nghiêm trọng cánh tay trái, Phương Giao lạnh giọng trả lời. A, quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Sự thật đã thực rõ ràng sáng tỏ, nhưng mà Phương Giao lại còn một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng, giả ngu năng lực yêu cầu tăng mạnh nhưng là ra mặt dạy độ cũng đã vậy là đủ rồi. Ở đây người đối với phương giao đi làm cái gì đều có từng người suy đoán, bất đồng với quý Hoán Thư cùng Âu Dương suy đoán phương giao muốn trước tiên bọn họ một bước đến viện trưởng văn phòng lấy chỉ có nàng mới biết được thứ tốt, lãnh tính rất rõ ràng phương giao là đi làm cái gì, làm dây thường xuân nhận chủ. Lớn nhất chỗ tốt đã bị phương giao đoạt được. Lãnh tính không phải không quen nhìn người khác lấy chỗ tốt, chỉ là không quen nhìn cho dù tạm thời tổ đội cũng coi như được với là đồng bạn người lấy chỗ tốt còn muốn cất giấu Hơn nữa hành động trong quá trình còn một tiếng tiếp đón đều không đánh tự mình rời đi. Có loại người này làm đồng đội, quả thực chính là suốt ruột vô cùng thể nghiệm. ngươi có ý tứ gì? Những mày, tiến lên một bước nhìn lánh tĩnh, phương giao có chút không cao hứng. Bất quá một cái không biết tên tiểu nhân vật cũng như vậy kiêu ngạo, này mà thế thật đúng là người nào đều có. ngươi có ý tứ gì? Ta liền có ý tứ gì? Không thú vị phiên một cái xem thường, trở tay đem kiếm cắm hồi bối ở sau người vỏ kiếm nội, xoay người hướng ý ghé đi đến. Đi đến y bên người, xoay người nên hướng phương giao, đôi mắt nhìn quý hoán thư phương hướng, ta nếu có như vậy một cái một tiếng tiếp đón đều không đánh tự mình hành động đồng đội nói đôi tay một quán, nhún vai, suốt ruột vô cùng a. Ngươi không cần châm ngòi ly rán. Phương giao đánh gây lanh tính nói, nhìn về phía quý hoán thư, ta không có tự mình rời đi, ta chỉ là lúc ấy không nghĩ tới mà thôi. Quý hoán thư trầm mặc, nam chủ đối nữ chủ hảo cảm độ giảm xuống, trước mắt hảo cảm độ, nam bảy, Thu được hệ thống nhắc nhở Âu Dương con con khoe miệng lại thực mau đem này cân bằng, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, duy trì người tốt thiết Âu Dương đi đến Phương Giao trước mặt, nhìn Phương Giao nghiêm túc vô cùng nói, yên tâm, chúng ta tất nhiên là tin tưởng ngươi, nhẹ nhàng vô vũ Phương Giao vai, ta biết, ngươi không phải người như vậy. Âu Dương đối mặt Âu Dương tín nhiệm, Phương Giao thực cảm động, ngẩng đầu nhìn phía Âu Dương, từ trước đến nay ít có biểu tình Phương Giao cấp dư đối Phương một cái mỉm cười, cảm ơn. Nữ chủ hảo cảm độ bay lên. Trước mắt hảo cảm độ, 6 năm. Nam chủ hảo cảm độ giảm xuống, trước mắt hảo cảm độ, 89 Âu Dương, ha hả, hắn duy trì cá nhân thiết dễ dàng sao. Xoát cái hảo cảm độ như thế nào liền như vậy khó. Làm nhiệm vụ mà thôi vì cái gì muốn như vậy cha tấn hắn. Hắn hảo tuyệt vọng. Tiên lặng nhìn trước mặt từng người nội tâm diễn rất nhiều ba người, chiều chiều khoe miệng, kéo qua một bên vẫn luôn bảo trì trầm mặc y lìa tay, liền từ biệt ở đây. Nói xong, không đợi quý hoán thư đám người phản ứng. Lôi kèo y đi tay xoay người liền đi. Đối mặt này nói được thượng là tan giã trong không vui cục diện, quý hoán thư không có lựa chọn mở miệng giữ lại, tuy rằng lãnh tĩnh cùng y đi thực lực đáng giá hắn nhìn chúng, nhưng là đôi khi thật sự muốn xem mắt duyên, lúc ban đầu cảm quan liền không phải thực hảo. quý hoán thư đối với này hai người thái độ vẫn luôn là có thể có có thể không. Ở lãnh tĩnh nói xong như vậy đừng quá lúc sau, thuận tiện nhắc nhở bọn họ về ba ngày sau di phương phải đối thành phố A tiến hành phá hủy sự tình. Đến nỗi có hay không nghe được Quý hoán thư nhìn còn ở hắn tầm nhìn trong phạm vi hai người bóng dáng, xác định chính mình lời nói đối phương nghe được. Một khi đã như vậy, nhân tình hắn đã kết thúc. Đến nỗi tương lai có thể hay không tái ngộ đến, xem duyên phận đi. Ở lanh tính hai người thân ảnh biến mất ở tầm nhìn nội sau, quý hoán thư nhìn phía mặt khác hai người, chúng ta đi thôi. Đến tận đây, sớm đã bắt được nhân dân bệnh viện mà thế đi tới khẩu kia phê chữa bệnh vật tư bọn họ, như vậy kết thúc thành phố A nhân dân bệnh viện hành trình. Quý hoán thư nhắc nhở lên tính nghe được, nhưng là hoàn toàn không ngại. Bởi vì nàng rất rõ ràng biết được, thành phố A cốt chuyện còn không có đi xong, thành phố này còn không có phát huy xong nó tác dụng lại như thế nào có thể bị phá hủy đâu. Tương lai thành phố A, không có bất luận cái gì người sống sót, bởi vì bị cao giai tang thi cùng cao giai biến dị động thực vật từng người chiếm địa bàn mà kỳ dị không có tang thi chiều cùng biến dị động thực vật chiều. Cũng là mặt thế lúc sau, mỗi người nhắc tới là biến sắc. Từ thành. Không vui. Lôi kéo y hia tay. Lăng tĩnh không có tự lầu bảy mà xuống, mà là hướng lầu bảy trở lên mà đi. Không nghĩ lại đụng vào đến nữ chủ bọn họ, hơn nữa nàng còn muốn thu thập rất đồ vật đâu, có chút ít còn hơn không sao. Cảm thấy đã rời đi quý hoán thư đám người tầm mắt, Lăng tĩnh sờ sờ nàng hủy dung mặt, nhẹ xé một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là không có động thủ cho chính mình một cái trị liệu. Trước gắt lại, mí môi muốn làm mỉm cười biểu tình ra tới, lại phát hiện mặt chịu biểu tình đều làm không được. Y An tinh tùy ý Lăng tĩnh lôi kéo hắn tay đi tới. Chỉ là nhìn lánh tĩnh cùng hắn tay tương kéo chỗ, như suy tư gì. ô lương, mềm mại, làm hắn cảm thấy có thể bình tĩnh trở lại cảm giác. Thức không tồi đâu. Thuất đi lên lầu, ở một đường xử lý các loại gặp được tang thi đồng thời, nhìn thấy cảm thấy sẽ dùng được với đồ vật thời điểm đều quyết đoán thu vào hệ thống không gian. Ý gì dọc theo đường đi yên lặng phối hợp lánh tĩnh, chỉ là ở lánh tĩnh chém xong tang thi thả lỏng tâm tình qua đi, ở lánh tĩnh không có tiếp tục kéo hắn tay thời điểm yên lặng sửa kéo vì dắt dắt đi lên Ở Lãnh Tĩnh nghi hoặc vọng lại đây thời điểm, Y Liên lặng nhìn lại. Nhìn ý gì không biết đã xảy ra cái gì, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta biểu tình? Lãnh Tĩnh cảm thấy là chính mình nội tâm diễn quá nhiều, chính mình tư tưởng có vấn đề liền cho rằng nhân gia có vấn đề, muốn thể nghiệm trước mặt cái này không có sinh hoạt thưởng thức phế xài. nói không chừng nhân gia rắp nàng tay là bởi vì vừa mới nàng rắp hắn tay mà học tập đâu. Không thể đủ lấy thường nhân tư duy đi tự hỏi nhân gia. Nghĩ như vậy, Lãnh Tĩnh liền tùy ý y y rắp tay. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến nàng, ở nàng yêu cầu dùng tay thời điểm sẽ thực tự rắc buông tay đâu. Cứ như vậy, đụng tới tang thi buông tay, không có đụng tới tang thi rắc tay, ngẫu nhiên tiện đường thuận một ít cảm thấy yêu cầu đổ vật, lanh tinh cùng y y hề một đường đi tới tầng cao nhất sân thượng. Sân thượng môn là mở ra, miễn bọn họ cậy khóa công phu. Từ môn tiến bảo, nên diện mà đến gió thổi dối loạn nàng khô vàng phát. Rút ra cùng y y tương rắc tay, gỡ xuống vòng cổ, sửa sửa tóc sau tùy tay chát cái thấp hoa. Gom lại bên thai tóc mái, thuật tay cho chính mình một cái trị liệu, cho chính mình đầu tóc một chút dễ chịu, rốt cuộc không cần lại đỉnh lạn mặt lánh tính theo sau đi đến sân thượng vòng bảo hộ bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn nhìn đến quý hoán thư đám người rời đi thân ảnh. Nghiêng đầu, tự hỏi rất lâu sau đó, hạ quyết tâm sau quay đầu nhìn phía đứng ở nàng bên cạnh tĩnh tĩnh nhìn nàng y đi muốn nghe một cái thú vị chuyện xưa sao. ngươi nói, ta nghe. Nói, tiến lên, đem lánh tĩnh tay rắt lấy. tĩnh ở hướng viện trưởng văn phòng đi đến trên đường, lãnh tĩnh có nỗ lực sử chính mình lãnh tĩnh xuống dưới, hơn nữa tận lực sử dụng đại não tự hỏi, mà phi làm cảm xúc chi phối chính mình. nhưng mà cho dù lãnh tĩnh xuống dưới, ở nhìn đến phương giao thân ảnh trong nháy mắt kia, nàng trung quy vẫn là nhịn không được lấy dây đằng đi chịu nhân ra, góc độ xảo quyệt tốc độ cực nhanh, chiếu mắt rìu. lúc ấy nàng là thật sự muốn làm phương giao cũng nếm thử hủy dung tư vị, cho nên nàng là dùng thập phần lực cùng với xảo kính, bảo đảm đối phương tuyệt đối vô pháp tránh thoát nhưng mà phương giao tránh thoát, chẳng qua là tay trái cẳng tay bị thương, lại cũng gần chỉ là thương gân mà không có đập cốt, nghĩ có lẽ là trùng hợp, nàng thu hồi dây đằng, ngược lại dơ kiếm cùng phương giao tiến hành cận chiến, chiêu chiêu đều mang theo sát khí, mỗi nhất kiếm đều là tận lực hướng tới đối phương yếu hại mà đi, nàng là ôm giết chết phương giao tâm mà đi, cho dù có điều giữ lại không có vận dụng dị năng, ít nhất cũng có thể đủ giết chết hoặc là trọng thương đối phương mới đúng, nhưng mà không có, lãnh tĩnh phát ra công kích mỗi một lần tổng hội bởi vì các loại trùng hợp mà mất đi nó vốn có hiệu lực, rõ ràng là kiếm chỉ ít hầu, lại bởi vì không thể hiểu được phong duyên cớ mà chặn phương hướng, ngược lại cắt rất đối phương vài sợi tóc, rõ ràng là kiếm đối với phương giao đầu mà đi, lại chính mình không thể hiểu được chính mình vướng tới rồi chính mình, ngược lại lánh tĩnh nàng chính mình mặt hướng tới phương giao truy thủ mà đi, nếu không phải nàng trốn đến mau, mặt khác nửa khuôn mặt cũng muốn hủy hoại đâu. Phần 13. Số lần nhiều lúc sau, nàng thay đổi loại phương thức Không hề chiều phương giao yếu hại công kích, ngược lại được đến không tồi kết quả, ít nhất ở phương giao trên người cùng trên mặt để lại một ít khó có thể biến mất dấu vết. Nói không chừng phương giao trên mặt sẽ lưu sẻo, tuy rằng xuất hiện loại tình huống này khả năng tính rất thấp nhưng là không ảnh hưởng lãnh tính như vậy vui sướng khi người gặp họa suy nghĩ một chút. Quá nhiều trùng hợp hội tụ ở bên nhau liền không phải trùng hợp. Xác định thế giới này là thật sự tồn tại vai chính bất tử may mắn quang hoàn lúc sau. Lênh đênh ở đêm chính mình cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm lúc sau dứt khoát lưu loát thu tay lại.